Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một Long bàn tử đứng giữa tinh không trước gần một vạn tu sĩ dưới ngoại đang quỳ xuống xuôn dầy Vương Lâm nhìn về phía tu chân tinh rất lớn kia thần sắc bình tĩnh ma tinh trong mắt phải lóe lên. Lực bài xích trong cơ thể ầm ầm bột phát ra, nhưng bị hắn mạnh mẽ ác chế, người ngoài không nhìn ra được một chút dấu hiểu gì. Trong khi ác chế lực bài xích trong cơ thể, vương lâm nhìn tu chân tinh rất lớn kia, mắt lộ ra vẻ suy tư. Tu chân tinh này có cấm chế, cấm chế này ngoài vòng xoáy kia có lẽ chính là cửa lớn thứ hai của tu chân liên minh. Cấm chế này cực kỳ xảo diệu, nó lấy mấy chục tinh cầu nhỏ xung quanh để tạo thành trận pháp tương trợ lẫn nhau, khiến cho những tu chân tinh này giống như là tu sĩ, không ngờ có thể tu hành. Chuyện này Vương Lâm chưa từng thấy bao giờ, hôm nay nhìn thấy được ánh mắt không khỏi lói lên. Tinh cầu này rất thú vị viên lôi từ năm đó khi ngươi còn là trưởng lão của Linh. Minh đã từng nghe chuyện gì liên quan đến tinh cầu này chưa Viêm lôi tử đang chấn động nãy giờ bỗng tỉnh lại Thần sắc càng cung kính hơn vội vàng ôm quyền thấp giọng nói Vãng bối có nghe nói tu chân tinh lớn này cũng không phải tự nhiên sinh ra Mà là được tu chân liên minh lấy rất nhiều tu chân tinh để luyện thành Nếu ở trên đó tu luyện có thể thành tựu hơn gấp 4 lần Hơn nữa năm đó long bàn tử làm phép, không biết tinh cầu này đã bị thi triển thần thông gì đã trở thành trận pháp thứ hai của tu chân liên minh. Sự hùng mạnh của nó nghe nói còn vượt qua cả cơn lúc xoáy vạn cổ kia. Nhưng năm đó có rất ít người có thể tiến vào nơi này, cho nên vãn bối cũng chưa tận mắt nhìn thấy được uy lực của trận pháp này. thất giọng nói xong. Viêm Lôi Tử này như nhớ đến chuyện gì đó, lại mở miệng nói. Long Bàn Tử kia năm đó là Thái Thượng trưởng lão của Tu Trân Liên Minh, cũng là sư phụ của Trọng Huyền Tử. Nhưng người này năm đó cũng đã tử vong. Chưa chắc. Ánh mắt Vương Lâm như điện nhìn Tu Trân Tinh rất lớn kia. Bên trong Tu Trân Tinh này hắn cảm thấy có bốn đạo khí tức, trong đó có ba đạo đang cực kỳ lo lắng. Dường như là đang run rẩy, Còn đạo khí tức cuối cùng thì giống như là đang ngủ say Gần một vạn tu sĩ đang quỳ ở bốn phía Cả đám thân thể đều run rẩy, Tâm thần bị sự sợ hãi tràn ngập Sinh tử của bản thân đã không còn do bọn họ quyết định Toàn bộ đã nằm ở trong tay phong tôn áo trắng Khiến cho bọn họ không thể không quỳ kia Còn có ba con hắc long kia cũng run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, ngay cả tiếng xiếp gào cũng hóa thành tiếng nức nở. Vương lâm thu ánh mắt đang nhìn tu chân tinh kia lại, áp chế lực bài xiếc trong người đồng thời sơ tay phải lên, hướng về ba con hắc long hương hỏa kia túm một cái. Thân thể ba con hắc long này chấn động, không tự chủ được bị vương lâm chụp lấy, tay phải của vương lâm nắm lại lập tức trong ba con hắc long đang quấn vào nhau liền có một con bị lôi ra, bị vương lâm cách không nắm vào cổ. con hắc long kia giống như một con rắn thân thể vặn vẹo, ánh mắt bị sự sợ hãi bao phủ. ánh mắt vương lâm lói lên kim quang, nhìn về phía con hắc long kia. ánh mắt của hắn có một sức mạnh xuyên thấu. Nhìn thấy rõ ràng bên trong hương hỏa giới trong cơ thể con hắc long kia dường như có hàng ngàn hồn phách hương hỏa Không ngờ chính là tu sĩ giới nội Trong số đó còn có mấy người vương lâm mơ hồ có chút quen thuộc Trong mắt hắn ló lên hàn quang tay phải hung hăng vút một cái ầm một tiếng con hắc long này kêu lên thảm thiết thân thể vặn vẹo Một đạo kim quang từ tay phải vương lâm lói lên dung nhập vào trong cơ thể con hắc long này Trong nháy mắt, mấy ngàn hồn phách của tu sĩ giới nội bị nuốt vào bị bức ra ngoài cơ thể Tan thành mấy khói bước vào luân hồi Vung tay một cái, vương lâm đem con hắc long hương hỏa này ném cho viêm lôi tử Còn nhớ năm đó ngươi và ta lần đầu gặp nhau Ngươi đã từng nói ta chính là người có duyên với ngươi vật này tặng ngươi. Hương hỏa có độc, nhưng đối với ngươi mà nói có lẽ lợi nhiều hơn hại. Dựa vào những hương hỏa này, nếu ngươi có cơ duyên không chừng có thể đạt tới bước thứ ba. Viêm lôi từ thân thể chấn động thần sắc lộ ra vẻ kích động ngập trời. Hắn lập tức bắt lấy con hắc long đã bị vương lâm phong ấm, nửa ngày không nói được câu nào trong sự kích động và phức tạp hướng về phía vương lâm vái dài một cái. Hắn sao có thể quên lần đầu tiên hai người gặp nhau năm đó. Mỗi một lần gặp mặt cái câu nói người có xuyên kia vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng hắn cả đời cũng không ngờ tới ngày hôm nay đã trở thành nhân quả. Gia tộc Thân Tông có một người tên là Thân Công Hổ, hắn còn sống không? Vương Lâm nhìn lướt qua gần một vạn tu sĩ dưới ngoài ở xung quanh, những người này trong mắt hắn giống như là những người đã chết. Viêm lôi tử hai tay run rẩy thu con hắc long kia lại. Hắn vốn là lão quái tu hành vạn năm định lực của hắn tu sĩ tầm thường không thể sánh bằng, lúc này đè nén sự kích động trong lòng cung kính nói. Thân công hổ Vãn bối nhớ rõ người này Hắn vẫn còn đang ở La Thiên Ánh mắt vương lâm lộ ra một vẻ hồi tưởng Chuyện với thân công hổ năm đó lại hiện lên trong lòng Năm đó tu vi của hắn không bằng đối phương Nhưng thân công hổ này không ngờ lại nhận mình làm tôn chủ việc này Mỗi lần vương lâm nhớ tới đều phải mỉm cười Thân công hổ kia với ta có chút quen biết Sau khi ngươi trở về La Thiên hãy để mặt ta mà chiếu cố hắn một chút Vương Lâm lại sơ tay phải lên vỗ một cái Con Hắc Long thứ hai bay ra bị Vương Lâm bắt lấy Sau khi hắn phong ấn và làm tiêu tan tất cả hồn phách của tu sĩ giới nội Liền ném cho viêm lôi tử Vật này giúp ta đưa cho thân công hổ Nói với hắn là ta cho hắn một cơ duyên vì hai chữ tôn chủ mà hắn gọi ta năm đó Viêm lôi tử sửng sốt trong lòng mơ hồ nổi lên một sự hâm mộ Vội vàng tôn lệnh thu con hắc long thứ hai kia lại Ánh mắt màu vàng nhìn lên con hắc long thứ ba Vương lâm trong mắt lói lên hàn quang Chầm rãi mở miệng Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta Hãy nuốt hết một vạn tu sĩ ở nơi này, nhanh chóng phá vỡ trận pháp này cho ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Con hắc long kia thân thể chấn động, ngẩn mạnh đầu xoay người nhìn về phía sau gào lên một tiếng. Thân thể khổng lồ vung lên, lao thẳng tới những tu sĩ giới ngoại kia. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang vọng trong tinh không này. Trong những tiếng kêu này ngay cả viêm nôi tử mỹ mắt cũng giật loạn xạ. Mặc dù hắn là tu sĩ giới nổi nhưng nhìn những tu sĩ này bị tánh nuốt mà tiết, sự sảy sụa của bọn họ ở trước mặt con hắc long cũng khiến cho hắn không thể nào chịu nổi. nhìn cảnh tượng này trong sự cảm kích, hắn đối với sự tàn nhẫn của vương lâm cũng sinh ra một sự kính sợ nồng đậm hơn. Ở trước mặt con hắc long này gần một vạn tu sĩ này hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhất là con hắc long này đang trong sự sợ hãi tuyệt vọng, nghe thấy vương lâm nói sẽ để cho nó một con đường sống nên lại càng điên cuồng hơn. Tiếng gào thét vang lên kinh thiên chỉ trong thời gian nửa nén hương gần một vạn tu sĩ kia không còn ai sống sót. Tất cả bọn họ đã bị nuốt lấy trở thành hồn phách của hương hỏa dưới bên trong cơ thể nó. Cùng lúc đó máu thịt của những tu sĩ này còn dung nhập vào thân thể của con hắc long kia, khiến cho màu sắc của nó hơi biến thành màu tím. Những gai nhọn trên thân thể nó trong lúc nhúc nhích lại dài ra thêm một chút. Thậm chí cả chiếc sừng duy nhất ở trên đỉnh đầu cũng dài ra thêm một tấc. Trong tiếng rít gào, thân thể con Hắc Long này cũng dài ra gấp đôi, thân thể mấy vạn trượng hung hăng chuyển động, hướng về phía tu chân tinh rất lớn kia. Tốc độ của nó cực nhanh, còn xuất hiện cả tàn ảnh trong phút chốc đã tới gần. Trong tiếng âm vang kinh thiên động địa, nó trực tiếp va vào tu chân tinh kia. Tiếng nổ ầm ầm truyền khắp bốn phía, Chỉ thấy tu chân tinh rất lớn kia trong lúc chấn động rất nhiều tu chân tinh nhỏ ở xung quanh dường như bị một sức mạnh kỳ dị nào đó săn sát bất ngờ trực tiếp tấn công tới. Tiếng nổ ầm ầm chấn động tinh không. Trong lúc con hắc long tấn công tới, một lực tấn công hình tròn điên cuồng khuyết tán ra bốn phía, khiến cho con hắc long kia thân thể chấn động, lảo đảo lùi lại rất xa tu chân tinh rất lớn kia cũng chấn động, trên đó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở đó, lực bài xích trong cơ thể sần sần đã bị áp chế, nhìn chằm chằm tu chân tinh kia. Chỉ thấy ngay khi trên đó có những vết nứt xuất hiện, đạo khí tức thứ tư đang ngủ say kia đột nhiên tỉnh dậy. Theo hắn thức tỉnh, tu chân tinh rất lớn này giống như là sống lại trong khi rất nhiều tu chân tinh nhỏ ở bốn phía xếp thành hai hàng liền co những đạo quang liên tiếp đan xen vào nhau phân chia đứng ở hai bên của tu chân tinh rất lớn kia ở trên tu chân tinh này còn tràn ra một đạo hào quang màu trắng đạo hào quang màu trắng này phóng lên cao ở bên trong mơ hồ hiện ra một lão già tóc bạc lão già tóc bạc này thân thể hư ảo gắn liền với tu chân tinh kia Không thể phân biệt được Dường như hắn chính là tinh hồn của tinh cầu này Người xâm phạm liên minh ta Hồn phi phách tán Máu thịt tiêu tan Một thanh âm vạn cổ tang thương Từ trong cơ thể lão già kia truyền ra hướng vào tinh không khuyết tán truyền vào trong hồn phách của vương lâm Rơi vào trong cơ thể của viêm lôi tử Long bàn tử Ngay khi viêm lôi tử nhìn thấy lão già này Hắn trợn trừng hai mắt thất thanh nói. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh tổng bộ của tu chân liên minh này cực kỳ kinh người. Tu chân tinh rất lớn kia giống như là một thân thể không có hai chân, hai hàng tinh cầu nhỏ kia chính là song trường của thân thể này. Còn lão xà bên trong đám bạc quang tràn ngập đầy trời nối liền với tu chân tinh kia chính là cái đầu của thân thể này. Đây đâu phải là một tu chân tinh, rõ ràng đây chính là một người. Đúng là rất táo bạo, đem nguyên thần của bản thân dung hợp với tu chân tinh để cùng tế luyện, giống như là chiếm cứ, sau khi dung hợp sẽ khiến cho bản thân ở một mức độ nào đó trở thành một hồn phách vạn cổ bất diệt. Vương Lâm đã sớm nhìn ra sự cổ quái của tu chân tinh này, cho nên mới cho con Hắc Long thử dò xét. Lúc này đã nhìn thấy hết thảy, hai mắt hắn lóe lên kim quang, hắn lập tức đã đoán được tất cả. Long bàn tử, sư phụ của trọng Huyền tử năm đó tuổi thỏ đã hết, trong lúc sắp chết đã nghĩ ra ý tưởng táo bạo đoạt lấy táo hóa của thiên địa này, hơn nữa không ngờ còn có thể khiến cho ý tưởng đó trở thành sự thực. Bất kỳ một lão quái nào cũng quyết không thể kinh thường hắn người có thể nghĩ ra phương pháp này là một người có trí tuệ cực lớn. Vương Lâm nhìn lão già tư ảnh kia, mặc dù đối phương là địch thủ, nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên một sự kính nể. Viêm Lôi Tử nhìn hết thảy chuyện này, hắn vốn thông minh hơn người, lúc này sau khi chứng kiến, chỉ hơi trầm ngâm một chút liền nhìn ra được manh mối, liền thở hổn hển, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Long bàn tử này năm đó ta cũng chỉ gặp một lần, vốn tưởng rằng hắn đã chết. Không ngờ, ánh mắt vương lâm lói lên hắn sơ tay phải chỉ về phía trước, lập tức con long đang lảo đảo lại gào thét lên điên cuồng lao tới thân thể dài mấy vạn trượng trong tiếng gào thét lại nhằm về phía tu chân tinh kia. Tiếng gào thét liên miên vang lên, ngay khi nó tới gần mở to miệng hướng về phía trước phun một cái. Chỉ thấy hương hỏa giới mở ra ở bên trong miệng nó, bên trong có vô số hồn phách hương hỏa. Từng trận tiếng gì dầm nhanh chóng truyền ra tràn ngập bốn phía, giống như là một họn lửa rồng, lao thẳng tới tu chân tinh kia. Nhưng ngay lúc này kịch biến lại xuất hiện, chỉ thấy một tiếng gào thét điên cuồng từ bên trong tu chân tinh kia truyền ra. Trong tiếng gào thét này lộ ra một vẻ điên cuồng, còn có sát khí kinh thiên không thể nào hình dung nổi. Sát khí này chỉ có hạng người cả đời giết chóc vô số mới có thể có được. Sự giết chóc này không ngờ chính là sát lục bổn nguyên. Tiếng gào thét này vương lâm rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Ngay khi nó truyền ra, sắc mặt vương lâm lần đầu tiên biến đổi. Một sự giao động dũng mãnh hiện lên. Thanh Thủy Sư Huyên, Tiên Nhịp, Tác giả, Nhĩ Căn, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1551 Sơn Hà Đồ Vương Lâm rất trọng tình nghĩa, ân tình của Thanh Thủy năm đó cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng không hề phai nhạt. Vương Lâm rất trọng tình nghĩa. Chứ tình này không phải là tình cảm nam nữ mà là thanh thủy kia chỉ vì một đạo pháp thuật mà nhận vương lâm làm cách đại sư đệ truyền cho hắn thần thông hoàn chỉnh. Khi vương làm vẫn còn non kém hắn còn sống như một ngọn núi lớn đứng ở trước mặt ngăn cản gió mưa. Ngươi là sư đệ của thanh thủy ta, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khiến cho ngươi bị tổn thương. Một câu nói này đủ để Vương Lâm cảm thấy ấm áp suốt mấy ngàn năm Năm đó Vương làm hoàng sợ bỏ chạy Với thực lực của hắn lúc đó không thể tới ú thanh thủy ra Trong lúc buồn bã hắn đã quyết định cả đời này chỉ cần có một chút khả năng Hắn cũng phải đi tới tu chân liên minh để cứu sư huyên của hắn ra Đối với bạch phàm Vương Lâm cảm thấy rất xa lạ cũng không thừa nhận cái hư danh sư tôn của hắn. Nhưng đối với Thanh Thủy Vương lãm từ trong đáy lòng đã thừa nhận vì sư huyên này là sư huyên cả đời này của hắn. Cuộc đời của Thanh Thủy vô cũng đau khổ cả đời hắn không có một ngày vui nào. Vợ con đều chết trong tay hắn tất cả người thân đều bị hắn giết chết trong cơn điên loạn cuối cùng bị bạch phàm phong ấn lại vì sư tôn của hắn thương hại nên lưu lại hồn phách cho hắn nên mặc dù bị phong ấm hắn vẫn còn một con đường sống nhưng sự thương hại này cũng khiến cho trong lòng thanh thủy càng đau đớn hơn nhất là khi ký ức của hắn dần dần hồi phục chậm rãi nhớ lại tất cả mọi chuyện năm đó. Đã khiến cho hắn phát điên, bi thương tới phát điên, năm đó hắn nhà tan cửa nát thân là vua của Thanh Thủy Quốc trong lúc bị truy sát bi thương đến tuyệt vọng cuối cùng đã làm thức tình cực cảnh. Mang theo sự thù hận và sát khí ngập trời, hắn quay trở về Thanh Thủy Quốc. Đêm hôm đó, Thanh Thủy Quốc máu chảy thành sông, tu sĩ tử vong vô số. Đại thủ đã được báo, nhưng hạnh phúc cũng vĩnh viễn tiêu tan. À, đời hắn chỉ có chém giết, mang theo một sát khí kinh thiên trong những trận chém giết liên miên đó. Hắn tiến vào lôi tiên giới. Trong lôi tiên giới trong lúc hắn đang chìm ngập trong sự bi thương và xếp chóc, hắn đã gặp được sư tôn, gặp được một nữ tử đã thay đổi cả cuộc đời hắn, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn lại một lần nữa ấm áp trở lại. Vì nữ tử này mà hắn đã từ bỏ xếp chóc, Bỏ lại hết thảy cuối cùng trở thành thanh thủy tiên quân của lôi tiên giới Hắn tưởng rằng đã tìm được những ngày tháng hạnh phúc của mình trong những năm tháng đó Thật sự hắn sống rất hạnh phúc Nhưng hết thảy chuyện này theo sự điên cuồng khó lường của hắn toàn bộ đã tan thành bay khói sống như ánh trăng in trên mặt nước, không chịu nổi một đòn Hắn đã tự tay xếp chết thê tử, máu tươi mang tình ý nồng đậm xính đầy trên mặt. Những giọt máu nóng bỏng này khiến thân thể thanh thủy run lên linh hồn run dày tiến cho hắn thức tỉnh lại từ trong cơn điên cuồng. Ngay khi tỉnh lại ngay khi nhìn thấy thê tử đang ráy sủa trong tay hắn muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Khi cánh tay yếu ớt kia mất đi sức lực buông xuống, từ trong miệng thanh thủy truyền ra một tiếng giống tuyệt vọng nhất trong đời. Từ nay về sau cả cuộc đời hắn không còn có hai chữ hạnh phúc nữa. Một tiếng gào thét từ trong tu chân kinh kia truyền ra, khiến cho tâm thần vương làm run lên. Sự bình tĩnh của hắn ấm ầm sụp đổ giờ phút này hắn không thể chấn tĩnh được, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Thanh Thủy vẫn chưa chết. Mặc dù tiếng gào thét này tràn ngập vẻ điên cuồng, mặc dù tiếng gào thét này tràn ngập sự giết chóc, nhưng Vương Lâm lại cười lên há hả. Hắn cười rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, hắn đã biết được Thanh Thủy vẫn chưa chết. Chỉ cần hắn chưa chết, nhất định Vương Lâm sẽ có cách khiến cho Thanh Thủy Sư huynh này một lần nữa khôi phục được thần trí con hắc long hương hỏa kia ngay khi xông tới tu chân tinh kia liền bị tiếng gào thét của thanh thủy tấn công toàn thân chợt run lên nó cảm nhận được một sự giết chóc điên cuồng trong tiếng giết gào kia cảm nhận được trong đó tồn tại một đạo sát lục bổn nguyên nồng đậm vương lâm trong lúc cười lớn tiến về phía trước tay phải sờ lên tóm lấy con hắc long kia vung mạnh về phía sau ngươi được tự do Nhưng nếu ngươi giết tu sĩ giới nội du chỉ một người thì ta sẽ hủy diệt hồn phách của ngươi Con hắc long kia thân thể chấn động trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như vừa được tái sinh trong lúc lui về phía sau hướng về phía vương lâm gật đầu Thân thể lói lên bay thẳng vào trong tinh không ở phía sau trong nháy mắt đã biến mất không còn Vương Lâm trong lúc tiến về phía trước, thân ảnh lói lên kim quang vạn trượng từng bước tới gần tu chân tinh giống như thân thể con người kia. Ngay khi hẳn tới gần cánh tay phải do so rất nhiều tu chân tinh nhỏ tạo thành kia gào thét lao tới bên trong ẩm chứa một luồng đại lực trực tiếp nhằm về phía Vương Lâm. Sau khi biết được thanh thủy vẫn còn sống, Vương Lâm đã không còn kiên nhẫn không áp chế lực bài xích trong cơ thể nữa. Mà ngay khi cánh tay tu chân tinh kia tới gần Kim quang lói lên khắp toàn thản hắn đột nhiên rút lại vào bên trong cơ thể Trên mi tâm của hắn Bảy tinh điểm màu vàng nhanh chóng xoay tròn Tay phải vương lâm nắm chặt lại trong lúc tiến về phía trước hướng về phía tu chân tinh khổng lồ kia đánh mạnh một quyền Một tiếng nổ vang lên kinh thiên, cánh tay phải của tu chân tinh kia chấn động, ầm ầm tan vỡ vô số đá vụn văng ra, bay tứ tán ra xung quanh. Thân thể vương lâm dừng lại một chút, rồi rất nhanh lại hồi phục lại như thường, tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này cánh tay trái của tu chân tinh kia nhanh chóng lao tới, mang theo một tiếng gào thét sợ hãi, ầm ầm đập đến. Cúc ngay! Hai mắt vương lâm lói lên kim quang nhìn lại. Lập tức liền có một đạo kiểm điện màu vàng ầm ầm lao ra trong một ngọn lửa màu vàng tràn ngập giống như một cơn sóng trực tiếp va chạm với cánh tay kia. ầm một tiếng cánh tay trái của tu chân tinh kia lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngọn lửa màu vàng chui vào trong những vết nứt đó sức nóng tản ra cánh tay kia lập tức vỡ tan. Dường như không có bất cứ một sức mạnh nào có thể ngăn cản bước chân của Vương Lâm giờ phút này, ngăn cản quyết tâm cứu thanh thủy của hắn Sau bước thứ ba, Vương Lâm đã trực tiếp đi vào vùng trời của tu chân tinh khổng lồ kia Đúng lúc này bên trong đám bạt quang nổi lên bên trên tu chân tinh, lão già kia đong mắt lộ ra hào quang sáng ngời, sơ hai tay lên Sau khi đánh ra một ấm quyết ở phía trước người, hai tay hắn tạo thành chữ thập hướng về hai bên kéo mạnh ra. Ngay khi ấm quyết này xuất hiện toàn bộ tu chân tinh ấm vang chấn động. Chỉ thấy mặt đất của tu chân tinh kia nhúc nhích, vô số những ngọn núi trên đó sụp đổ. Nhưng trong lúc chúng sụp đổ, chỉ thấy có hai dãy núi rất lớn từ dưới lòng đất ấm ầm nổi lên từ xa nhìn lại hai dãy núi này cực kỳ thẳng tắp, khoảng cách giữa chúng lên tới cả ngàn dặm, hình dạng của chúng giống như hai thanh trục. Nếu ở giữa có một bức tranh, thì nhìn giống như một cuốn tranh đang được mở ra. sơn hà đồ bảo vệ liên minh ta, lời nói tang thương từ trong miệng lão già kia truyền ra. ngay khi thanh âm này xuất hiện. Lập tức trên tu chân tinh kia ở giữa hai dãy núi không ngờ thực sự xuất hiện một gần sóng như một bức tranh. Từ xa nhìn lại, không ngờ đây chính là một bức tranh. Theo bức tranh này xuất hiện toàn bộ tu chân tinh ầm ầm chấn động. Bên trong gần sóng vạn vẻo kia hiện ra những hình ảnh sơn thủy, dường như trên đó có hồn phách. Giờ phút này từ trên sơn hà đồ bay lên, dung nhập vào tinh không. Đột nhiên ở bốn phía bên trên lão già đát dung hợp thành một thể với tu chân tinh nghiê xuất hiện một cuốn tranh khổng lồ chừng mười vạn trượng, khiến cho tinh không dung chuyển. Cuốn tranh kia mở ra càng ngày càng rộng, sơn thủy trên đó tràn ngập, vẽ thành những cảnh tượng núi sông tráng lệ. Sơn Hà đồ Vương Lâm đát từng nhìn thấy chính là pháp bào giống như là một bước bình. Phong của tham lang trên bức bình phong kia có dấu ấn Sơn Hà Đồ. Hôm nay, Vương Lâm đã thấy được chí bảo chân chính của Vũ Tiên giới, Sơn Hà Đồ. Năm đó khi Vũ giới sụp đổ thì tu chân hiên minh chính là những người đầu tiên tiến vào, đã lấy được rất nhiều pháp bảo, lời này quả nhiên không sai. Vương Lâm đứng giữa tinh không hắn cảm nhận được một uy lực rất lớn đến từ trong Sơn Hà Đồ này. Ở bên trong đó Vương Lâm thậm chí còn cảm nhận được một luồng hương hỏa. Giống như trong thiên địa trên Sơn Hà Đồ có tồn tại món đồ hương hỏa. Ở bên trong Sơn Hà Đồ có một thế giới bảo vật này lai lịch khó lường, hiếm có người nào biết được xuất xứ. Lúc này Sơn Hà Đồ kia mở ra, hướng về bốn phía nhanh chóng tràn ra, một lực hút rất lớn từ bên trong ầm ầm xuất hiện cuốn thẳng tới Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này, vương lâm mơ hồ có cảm giác như bị u minh thú cắn nuốt tinh không ở bên cạnh giống như là nước đang nhanh chóng chảy qua dường như đang bị sơn hà đồ hút lấy. Còn có dấu vết thời gian tràn ngập, dường như là dưới lực hút này năm tháng vô tận đang nhanh chóng trôi qua. Quần áo vương lâm tung lên, hai mắt lói lên kim quang, sơ năm ngón tay phải lên giữa khoảng không tay phải hắn chấn động bất ngờ dưới lực hút của sơn hà đồ này bên trong tinh không liền có vô số gần sóng quanh quẩn còn có một tiếng ầm ầm từ xa truyền lại đột nhiên có một trưởng ấm khổng lồ xuất hiện ở phía trên vương lâm và sơn hà đồ kia vân tay của trưởng ấm này cực kỳ rõ ràng bốn phía còn tràn ngập gần sóng chấn động. Kinh người hơn trưởng ấm này toàn thân còn phát ra kim quang vạn trưởng Một luồng tiên lực nồng đậm bất ngờ xuất hiện giữa kinh không trong côn hư tinh vực này Luồng tiên lực này cực kỳ nồng đậm Kinh thiên động địa vượt xa tiên lôi và tiên hỏa mà Vương Lâm đã thi triển lúc trước Đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ Dịch linh ấn Vương Lâm nhờ vào tiên huyết mạch mà thi triển ra dịch linh ấn chính tôn bậc nhất Tiên thể ở bên trong cơ thể vương lâm giống như là nguyên thần đang nhanh chóng vận chuyển Từng trận huyết mạch tiên lực ầm ầm dung nhập vào bàn tay phải của hắn Khiến cho tiên khí trên dịch linh ẩm hiện ra giữa tinh không càng ngày càng đậm Tiên khí mức độ này đột nhiên xuất hiện trong côn hư tinh vực Chuyện này giống như là một giọt dầu rơi vào trong nước Giọt dầu này vừa mới rơi vào trong nước liền lập tức ấm ầm nổ tung Côn hư tinh vực cũng là một trong tứ đại tinh vực của giới nội Vô số năm nay Từ khi được sinh ra cho tới giờ tiên lực cực kỳ tinh thuần như vậy Chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi lớn như thế này Cho dù là xuất hiện Thì tiên lực cũng tuyệt đối không thể tinh thuần đến cực điểm như bây giờ Ngay khi dịch linh ấn này xuất hiện Luồng tiên khí tinh thuần này dấy lên một cơn sóng lớn ngập trời trong giới nội này, khiến cho một vài người tâm thần chấn động, không thể tin nổi. Trong triệu hà tinh vực, mặc dù đã bị bao vây trở thành vùng đất của giới ngoại, nhưng ở sâu về phía bắc của triệu hà, có một thanh niên trên mi tâm không có ấm khí thần sắc mệt mỏi, đang vừa đi vừa bấm đồn tính toán. Ôi chỗ mà mã sư bá nói sao lại khó tìm như vậy Chắc hẳn chính là nơi này Nhưng vẫn chưa tìm thấy lối vào Thanh niên này đang tự nói thầm đột nhiên thân thể chấn động mạnh trực tiếp xoay người hai mắt lộ ra tinh quang Mà từ khi đi tới giới nội này chưa từng xuất hiện Thần sắc hắn còn âm âm biến đổi Loại biến sắc này của hắn cũng là lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt như vậy Đây, đây là, đây là tiên khí, sự tinh thuần của tiên khí này ngay cả mã sư bá cũng không thể sánh bằng đây là hoàng tộc tiên, là ai vậy, là ai đã sáng lâm vậy, đáng chết thật, ở một chỗ như thế này sao lại có hoàng tộc tiên dáng làm sao bọn họ lại có thể tìm ra được. Cũng bị tiên khí này khiến cho khiếp sợ còn có chiến lão dưỡng thần bí kia còn có hiến cổ tiên vực của giới nổi đang bị phong ấm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1552 ngươi nói cái gì? Trong La Thiên Tinh Vực Lôi tiên giới năm đó gần như bị hủy diệt hoàn toàn, giờ phút này chỉ còn là một đống hoang tàn Nơi này yên tĩnh không có một tiếng động càng không có dấu vết của một sinh linh nào Bên trong thiên địa bị nghiền nát, thi thoảng lại có một vài cái khe không gian ló lên dường như là những sợi bông bị gió thổi bay Năm đó viêm lôi tử đã lấy đi tuyệt đại bộ phận đại lục của lôi tiên giới, lúc này chỉ còn lại một vài tảng đá vụn không ra một hình thù gì. Chúng trôi nổi bên trong thiên địa bị tàn phá này, chậm rãi chuyển động. Ở sâu bên trong lôi tiên giới bị tàn phá này, có một vầng sáng hình tròn lúc ẩn lúc hiện. Vầng sáng kia ước chừng lớn ngàn trượng, từ xa nhìn lại giống như là một quả cầu ánh sáng. Ở bên trong đó có nhìn thể thấy một san nhà tranh, bốn phía có trồng một vài loại cây cỏ. Ở bên ngoài căn nhà có một lão già áo đen đang khoanh chân ngồi. Hắn không phải đang thổ nạp mà là đang cầm một đám lá cây quan sát những đường vân trên đó. Lão già này không ngờ chính là người mạnh nhất xuất hiện trong trận chiến đầu tiên ở Vân Hải, chiến Lão Dược. Không một người nào biết chiến lão vừa ẩn mình ở chỗ nào trong giới nổi, càng không có người nào nghĩ tới ở trong lôi tiên giới đã bị tàn phá này, không ngờ còn có một thế giới khác. Chiến lão vừa cầm đám lá cây trong lúc đang tập trung quan sát, đột nhiên thần sắc khẽ động. Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa, hai mắt lóe lên tinh quang. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong tinh quang lóe lên này, không ngờ còn có một tia kim sắc không thể ẩn giấu được. nhưng màu vàng này thật sự quá ít gọi, gần như không đáng kể. Tiên, đồng tử trong hai mắt chiến lão rượu này co rụt lại, lá cây trong tay lập tức an nát, hóa thành. Từng mảnh bay ra xa, chiến lão rượu này biến sắc. Chậm rãi đứng lên hai mắt lói lên hào quang Dường như muốn phá khai thiên địa nhìn về phía xa xa Muốn tìm nguyên nhân khiến cho hắn phải biến sắc Ánh mắt hắn có thể nhìn thấu thiên địa Có thể nhìn thấu giới nội giới ngoại Nhưng giờ phút này lại không thể tìm được người đã khiến cho hắn biến sắc Chẳng lẽ là hoàng tộc tiên Chiến lão dược lộ ra vẻ khiếp sợ thở hổn hển Hồi lâu sau mới hồi phục lại Hắn mơ hồ hiểu được loại tiên nhân chân chính này có huyết mạch cao quý, cũng nhờ vào sự tồn tại của huyết mạch này mà khiến cho những người khác chỉ có thể cảm nhận được tiên khí này, nhưng không thể tìm được chỗ của tiên khí ở đâu. Đây là một loại thần thông cực kỳ huyền diệu, đây là huyết mạch thần thông. Tiên nhân có huyết mạch càng tinh thuần thì càng khó bị người khác tìm được. Thậm chí ngay cả vị trí xuất hiện cụ thể của tiên khí kia cũng như bị một đám sương mù che phủ, không thể biết được. Vì thế nên thanh niên ở Triệu Hà kia mới hiểu lầm là có tiên nhân sáng lâm. Bởi vì hắn không nhìn thấy chuyện ở tổng bộ của liên minh, hắn chỉ có thể hơi cảm nhận được trong giới nội có luồng tiên khí kinh thiên này xuất hiện mà thôi. Tiên nhân có cửa phẩm, trong đó chỉ có la huyền thiên địa mới có màu vàng, tiên khí này cực kỳ tinh thuần, đúng là hạng người có huyết mạch cao quý, nhưng Tu Vi của hắn cũng chỉ bằng thất phẩm tiên nhân mà thôi. Năm đó ta có được cơ duyên, lấy được truyền thừa của tiên nhân, đến nay Tu Vi đã đạt tới không kiếp sơ kỳ tương đương với địa tiên, nếu có thể lấy được huyết mạch của người này. Chiến lão dụng hai mắt ló lên trở nên trầm mặt Trong tinh vực của giới nổi còn có một chỗ nơi này là một mặt đất sống lớn bầu trời là một màn u ám Nó vừa tồn tại trong giới nổi, nhưng đồng thời cũng không tồn tại. Nói một cách chính xác, nơi này là một thế giới khác trồng lên trên giới nổi giống như là một bức họa ở trong một bức họa, kéo nước thứ nhất của bức họa xuống mới có thể nhìn thấy bức họa khác ở phía sau. Nơi này có rất nhiều pho tượng cổ thần, cổ yêu, cổ ma đứng sừng sững trên mặt đất mênh mông. Nơi này, năm đó khi Phương Lâm độ kiếp đã từng tới đây, cũng là chỗ mà anh niên ở Triệu Hà kia đang muốn đến. Nơi này là một truyền thuyết trong giới nổi Là viễn cổ tinh vực đã biến mất trong tinh không Những pho tượng cổ tộc trên mặt đất có ước chừng trên một vạn chi chít rất nhiều hải sống khắp nơi Ở chỗ sâu bên trong có bốn pho tượng cổ thần rất lớn Những pho tượng này dường như là cao tới tận trời Trên mi tâm của những pho tượng cổ thần này không có tinh điểm Dường như tinh điểm đã bị người ta hấp thủ, bị lóm xuống rất sâu Từ xa nhìn lại trên mi tâm những pho tượng cổ thần này là những lỗ sâu Bên trong lỗ sâu kia không ngờ có một người toàn thân được kim quang bao phủ đang khoa chân ngồi Trên ba pho tượng còn lại cũng sống như vậy Tiên lực tiên lực thật là tinh thuần Nếu chủ nhân có thể lấy được nhất định sẽ Nhanh chóng khôi phục lại được trí nhớ Bóng người màu vàng bên trong mi tâm của pho tượng thứ nhất thì thào hình như định sơ tay phải lên muốn vươn ra bên ngoài lỗ sâu ở trên mi tâm cổ thần này. Nhưng hắn vừa mới nhấc tay lên, lập tức từ bên trong pho tượng cổ thần này liền có một sức mạnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện điên cuồng ngưng tụ tại mi tâm, hóa thành một phong ấn kỳ dị tay phải của bóng người màu vàng kia lập tức chạm vào phong ấn này bị bắn trở về hắn ở bên trong truyền ra một tiếng zip gào phẫn nộ bạch hổ đừng có lãng phí tiên lực phong ấn này đã giam giữ chúng ta bao nhiêu năm không còn dùng được bao lâu nữa nhất chúng ta sẽ có thể xông ra bóng người màu vàng trong mi tâm của pho tượng thứ hai trầm rãi nói chu tước ngươi có nhiều mưu lược Kế hoạch kia có bao nhiêu khả năng thành công. Từ trong pho tượng thứ ba truyền ra một thanh âm âm trầm Sẽ không thất bại đâu, rất nhanh sẽ có kết quả. Bốn người đang bị bốn pho tượng khổng lồ này phong ấn không ngờ chính là tứ đại chiến tướng của viễn cổ tiên tôn Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước. Nếu Vương Lâm ở đây, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ thất kinh tâm thần chấn động. Ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu hắn chính là nếu chiến tướng Chu tước thực sự đang ở đây, vậy người tự xưng là Chu tước đời thứ nhất đang ở trong vùng đất điên lạc tại thái bổ tinh thần là ai? Trong tổng bộ của tu chân liên minh ở Côn Vư Tinh Vực, tay phải vương lâm chỉ lên bầu trời trưởng ấm khổng lồ kia ầm ầm hiện lên, hướng về phía sơn hà độ khổng lồ ở phía trước trực tiếp sáng xuống. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, Nhưng tâm thần lại cực kỳ ngưng trọng. Khi long bàn tử này vừa mới xuất hiện tu vi vẫn chỉ ở cảnh giới không niếp cho nên hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ hai cánh tay. Nhưng lúc này sau khi sơn hà đồ kia xuất hiện long bàn tử đã dung hợp thành một thể với tu chân tinh kia lại bột phát ra một khí tức mạnh mẽ của không linh trung kỳ. Nhất là phối hợp với hương hỏa bên trong sơn hà đồ kia. Khí tức này lập tức ngưng động lại trở thành cực kỳ chân thực. Long bàn tử là cao thủ bước thứ ba có hương họa điểm này Phương Lâm cũng đã đoán được. Đối phương là sư phụ của trọng huyền tử đã tồn tại từ trước khi tứ đại tiên giới sụp đổ, là người cùng thời với phong tôn đời trước. Trước khi tứ đại tiên giới sụp đổ, tứ đại tiên giới này vốn là nơi sản sinh ra hương họa. Long bàn tử này nhất định là đã nhờ vào đó mà có được cơ duyên rất lớn. Mặc dù không hiểu vì duyên cớ bất đắc dĩ gì mà người này lại phải dung hợp với tu chân tinh. Nhưng thực lực của hắn nhất định là sẽ rất mạnh. Không linh trung gì Vương lâm trầm mặt trong mắt lói lên kim quang. Hắn nhớ lại lúc trước xếp thiên triệu thượng sư, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế có thể không để ý tới lực bài xích, bột phát ra toàn bộ sức mạnh, một quyền, một đạo thiểm điện, một biển lửa lúc đó mới có thể tiêu diệt thân thể thu lấy hồn phách của đối phương. Đây đắt là cực hạn của hắn mà hậu quả lại rất nặng nề, lực bài xích kia rất khó để áp chế hoàn toàn, cuồn cuộn ở bên trong cơ thể như muốn phá nát toàn thân. Những cơn đau nhức kia mặc dù người ngoài không nhìn ra chút nào, nhưng Vương Lâm vẫn phải đang cố gắng chịu đựng. giờ phút này đối mặt với Không Linh Trung Gì, Vương Lâm hoàn toàn không nắm chắc được chút nào, cho nên hắn mới liều hết thảy thi triển ra Dịch Linh ấm này. Thi chuyển ra dịch linh ấm này là Vương Lâm lại một lần nữa không để ý tới lực bài xích trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra toàn bộ tiên lực huyết mạch trong cơ thể Vì thế lực bài xích ở trong cơ thể lại càng tàn phá Trong làn da ở dưới lớp áo đã có rất nhiều mạch máu màu xanh nổi lên Trong lúc nhúc nhích còn có vô số ưa máu lộ ra Nhưng hết thảy chuyện này Vương Lâm đã bất chấp Mục đích của hắn tới đây chính là để cứu Thanh Thủy, để cứu hắn Vương Lâm không tiếp hết thảy. Thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, Vương Lâm tiến về phía trước, dơ tay phải lên. Trong một tiếng gầm nhẹ, dịch linh ấm kia ầm ầm sáng xuống, sau khi được tiên lực vô tận dung nhập vào đã trở thành tiên thuật thực sự. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Dịch linh ấm này biến thành một bàn tay khổng lồ ở xung quanh có rất nhiều gợn sóng quanh quần, càng ngày càng tới gần Sơn Hà Đồ kia. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Bàn tay kia giống như muốn xé Sơn Hà Đồ ở phía trước trong nháy mắt đã tới gần. Ngay khi nó sáng xuống vô số gợn sóng ở bên ngoài liền va chạm với Sơn Hà Đồ này. Trong lúc chấn động Lực hút của Sơn Hà đồ bạo tăng khiến cho những gợn sóng này vặn vẹo Ngay khi những gợn sóng này vặn vẹo Trường ấm khổng lồ kia đánh vào Sơn Hà đồ. Tiếng ầm ầm kinh thiên đột nhiên vang lên Hóa thành một lực tấn công khổng lồ hướng về bốn phía điên cuồng cuốn ra Thân thể vương lâm chấn động Khóe miệng tràn ra máu tươi Thân thể đạp đạp lùi ra phía sau mấy bước Lực bài xích trong cơ thể nhanh chóng bột phát Gào thét phá phách trong cơ thể hắn, Nguyên Tiên giống như nguyên thần của hắn đang điên cuồng tấn công thân thể, còn thân thể hắn cũng bộc phát ra sức mạnh của đạo cổ, muốn hủy diệt Nguyên Tiên này. Hai sức mạnh giằng co, khiến cho Vương Lâm trong lúc lui về phía sau toàn thân Quyền ra tiếng bị xé rách, dường như thân thể chuẩn bị chia làm hai. Về phần dịch linh ấn kia, ngay khi lực tấn công kia khuyết tán ra, liền túm chặt vào sơn hà đồ kéo một cái Khiến cho bức tranh này bị xé mất một góc Sau đó nó xông vào bên trong bức tranh Trong tiếng ầm ầm vang vọng Đem núi sông bên trong đó lần lượt nghiền nát Nhưng sơn hà đồ này cũng có chút huyền diệu Ngay khi núi sông sụp đổ Không ngờ lập tức lại một lần nữa được vẽ ra Không chỉ như vậy Ở bên trong bất ngờ xuất hiện một trường ấm khổng lồ Trường ấm này mới đầu còn mơ hồ Nhưng rất nhanh liền như thể ngưng tụ lại Trong mỹ mắt trở thành giống như thật trực tiếp va chạm với dịch linh ấm của Vương Lâm Tiếng ầm ầm vang vọng chấn động tinh không Khí thế toàn thân lão xà bên trong ám bạc quang Trên tu chân tinh kia không ngờ lại một lần nữa bảo tăng Mơ hồ đã đạt tới đỉnh của không linh trung kỳ Người xâm phạm liên minh ta Hồn bay phách tán thân thể tiêu tan Thanh âm tang thương kia truyền ra, sơn hà đồ chợt khôi phục lại nguyên dạng. Chỗ bị xé rách lại một lần nữa khép lại, trong lúc mở ra hướng về phía vương lâm chậm rãi đè xuống. Vương lâm cười lên phẫn nộ, nhìn chăm chăm lão già bên trong đám bạc quang kia, tay phải vung về phía trước, bất ngờ từ trong thân thể hắn xuất hiện một cây cung. Liên minh của ngươi để làm gì Giới ngoại thái cổ tinh thần sâm lược giới nội bị tàn phá Tu sĩ vân hải tử vong vô số Triệu hà bị vây hãm La thiên không tiếc sống chết Côn hư lại đang vật lộn Nhưng trọng huyền tử bị tử của ngươi lại trở thành tay sai của giới ngoại Liên minh của ngươi đã bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ trở thành một bộ lạc Còn có thất thải giới đang ẩn giấu trong đó Ta là đương kim phong tôn tới đây để hủy thất thải giới, cứu thanh thủy sư huyên của ta, giết tu sĩ giới ngoại. Ngươi dựa vào cái gì để cản trở ta? Ngươi! Nói cái gì? Thanh âm tang thương kia chợt dừng lại. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Chương 1553 Trọng Huyền Tử. Lão già bên trong đám bạc quang nãy giờ sắc mặt vốn bình tĩnh, nhưng vì một câu nói này của Vương Lâm liền đột nhiên biến đổi. Hắn trầm rãi ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm. "Ngươi là Phong Tôn." Tay trái Vương Lâm cầm cung, dây cung kia vốn đã đứt, nhưng sau khi dung hợp với huyết mạch của Vương Lâm cũng đã khôi phục lại. Nhưng dây cung đắc hồi phục lại này mỗi một lần bị kéo ra, cũng giống như là thân của Vương Lâm bị kéo. Nhưng giờ phút này Vương Lâm đã không còn lo tới hậu quả tâm trí hắn tuy rất sâu xa, nhưng bản tính thì vẫn không hề thay đổi. Bản tính của hắn chính là một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ lùi bước, hắn muốn cứu Thanh Thủy thì sẽ bất chấp hết thảy. Tay phải kéo dây cung trên mặt vương lâm nổi đầy gân xanh trong tiếng gầm nhẹ kéo mạnh một cái. Vù một tiếng, dây cung kia bất ngờ bị vương lâm kéo ra. Dây cung bị kéo ra, vương lâm lập tức cảm thấy như gân cốt toàn thân đang bị lôi kéo kịch liệt, sắc mặt hơi tái nhợt, hai mắt lại đầy tia máu. Giờ phút này, cho dù là lực bài xích hay gân cốt bị lôi kéo hắn cũng mặc kịch. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là giết chết tất cả những người ngăn cản để cứu thanh thủy. Ta đã nói rồi, thật hay giả ngươi hãy đi hỏi đệ tử của ngươi thì sẽ biết. Vương Lâm trong lúc giữ tợn lời nói đầy vẻ âm hàn dây cung lại bị hắn kéo ra một chút, trên đó truyền ra một sức mạnh vô biên, dường như có thể phá tan thiên địa. Lão già bên trong đám bạc quang ngưng trọng nhìn thoáng qua cây cung trong tay vương lâm trong mắt sần sần lộ ra vẻ mê man. Đây là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau khi đã ngủ say năm đó, lần tỉnh lại này chính là do đồ đệ trọng huyền tử gọi về. Sau khi thức tỉnh, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy vương lâm đang muốn đến hủy diệt tinh cầu này. Lời nói của vương lâm khiến cho hắn tâm thần chấn động Hắn mặc dù đang mê man nhưng vẫn nhớ rõ mình là tu sĩ của giới nội Nhớ rõ an tình của phong tôn năm đó Trong lúc trầm mặt lão già này cuối đầu nhìn về phía tu chân tinh khổng lồ kia Sơ tay phải Lên vung về phía trước Lập tức liền có ba bóng người bị một đám bạc quang bao phủ trực tiếp Bị hắn lôi từ trong tu chân tinh kia ra Ba bóng người kia là ba lão già sắc mặt đang hoảng sợ, trong đó có một người không ngờ chính là trọng huyền tử. Nhưng dung nhan trung niên của trọng huyền tử năm đó hôm nay không biết vì sao mà đã trở thành một lão già. Hai người bên cạnh hắn chính là hai đại trưởng lão của Tu chân Liên Minh. Hai đại trưởng lão kia thân thể run lên ở trong đám bạc quang thần sắc bị sự kính sợ tràn ngập, lập tức quỳ xuống. Run giọng nói, tham kiếm thái thượng trưởng lão, tham kiếm sư tôn. Tâm thần của trọng huyền tử tràn ngập sự kinh hãi, sự sợ hãi của hắn lúc này đã lên tới cực điểm. Khi hắn nghe thấy toàn bộ lời nói của vương lâm vừa rồi đã vô cùng hãi hùng trong đầu liền nhanh chóng suy nghĩ, chuẩn bị giải thích. Sư tôn, mọi chuyện không phải như tiểu bối đã nói, nhưng... Hắn ngầm đầu run dậy, đang muốn giải thích, nhưng long bàn tử này đã lạnh lùng quét mắt liếc nhìn hắn một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho lời nói của trọng huyền tử lập tức bị nuốt trở lại. Trong lúc run dậy hắn không dám mở miệng nói tiếp nữa. Ngươi là trương tịch phải không? Năm đó khi lão phu ngủ say, ngươi chính là đồng tử đã ngồi xuống hầu hạ. Ánh mắt long bàn tử nhìn lên người một lão già ở bên trái trong hai người còn lại. Đúng vậy, vãn bối chính là Trương tịch. Ánh mắt lão già kia lộ ra vẻ kích động, hắn không ngờ đối phương vẫn còn có thể nhớ mình. Ngươi nói cho ta biết, lời của người kia vừa nói là thật hay là giả. Thanh âm của long bàn tử bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một vẻ uy nghiêm. Ánh mắt trương tịch lộ ra vẻ do dự trong lúc sợ hãi vô tình liếc nhìn trọng huyền tử một cái. Đồ rắc rưỡi vô dụng. Long bàn tử kia hừ lạnh một tiếng trực tiếp sơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Một Đạo bạch quang kinh thiên lói lên lao thẳng tới lão già kia. Trong tiếng kêu thảm thiết toàn thân lão già này ầm ầm tan vỡ. Máu thịt văng khắp nơi. Rơi đầy người trọng huyền tử và lão già còn lại Vương lâm lạnh lùng nhìn cảnh tượng này Dây cung được tay phải kéo lại mở rộng ra thêm một chút Sau khi giết trương tịch ánh mắt của long bàn tử Nhìn trọng huyền tử lộ ra một sự thương tiếc nồng đậm Hắn thở dài một tiếng Giơ tay phải túm vào hư không trường lão còn lại lập hết lên Sợ hãi bị long bàn tử đánh một trường vào thiên linh Linh lực của hắn trực tiếp nhập vào trong ớp người này, hoàn hành trong đó. Sắc mặt long bàn tử càng ngày càng khó coi. Nhiệt tử, ngươi thật to gan. Long bàn tử vuốt tay một cái, lão già kia kêu lên thảm thiết, toàn thân ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn tử vong. Long bàn tử ngẩng mạnh đầu, nhìn chầm chầm trọng huyền tử trong mắt lộ ra vẻ tức sợn. Trọng huyền tử sắc mặt tái nhợt. Không tự chủ được lui ra phía sau vài bước trong lúc sợ hãi vịt một tiếng quỳ trên mặt đất thanh âm lạc hẳn đi, gấp gáp mở miệng. Sư tôn tha mạng, sư tôn tha mạng, việc này còn có ẩn tình khác, tu sĩ của giới ngoại thái cổ tinh thần xâm lược, giới nội hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù đệ tử có phản kháng cũng sẽ không có bất cứ một tác dụng gì đệ tử muốn bảo vệ liên minh. Vì sự tồn tại của liên minh mới bất đắc dĩ bắt tay với giới ngoại. Trưởng tôn của giới ngoại đã hứa sẽ đảm bảo cho liên minh ta tiếp tục tồn tại. Tư tôn, người ngủ say nhiều năm không biết, gần một ngàn năm trước, la thiên tinh vực từng phát động đại quân tấn công liên minh ta. Trận chiến này khiến cho liên minh tứ tán chỉ còn giữ được tổng bộ. Năm đó đệ tử đã từng kêu gọi sư tôn nhưng sư tôn không hề đáp lại. Đệ tử đối với giới nội không có bất cứ một tình cảm nào, bọn họ nếu có thể tấn công liên minh ta, dựa vào cái gì mà liên minh ta không thể giúp tu sĩ giới ngoại, huống hồ thất thải giới kia năm đó là do sư tôn người phát hiện ra, lúc ấy liền có tu sĩ giới ngoại xuất hiện, tuy bị sư tôn chém giết, Đem thất thải giới này phong ấm lại, ở nơi đây thành lập nên tổng bộ của tu chân liên minh để chấn áp giới này. Nhưng sư tôn người, ngủ say nhiều năm hoàn toàn không hề biết những biến đổi trong những năm nay. Cho dù chúng ta vì giới nội mà chấn áp giới này, nhưng đâu hề có tác dụng, sức mạnh của trưởng tôn chỉ sợ ngay cả sư tôn cũng không phải là đối thủ, chúng ta lấy cái gì để chống cự? Giới nội thất bại là số trời đã định, không thể khác được sư tôn hạt với tu vi của lão nhân gia ngài Nếu chúng ta quy thuần giới ngoại chắc chắn có thể có được cơ duyên lớn sao phải khổ sở vì giới nội này Ngươi Long bàn tử nhìn trọng huyền tử, vẻ thương tiếc trong mắt càng đậm Trong ký ức của lão già kia hắn không tìm được nhiều chuyện Tất cả mọi thứ chỉ biết được lờ mờ mà thôi nhưng trọng huyền tử này lại không hề hay biết trong lúc sợ hãi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra chuyện của giới nội cho dù có chém giết như thế nào thì cũng không liên quan gì tới giới ngoài chỉ cần bọn họ không xâm phạm tới nơi này thì lão phu sẽ không thức tỉnh sự hưng suy của liên minh đã có ý trời mục đích năm đó lão phu để cho ngươi thành lập liên minh không phải là để khống chế bôn hư. Mà là để đề cao tu vi tu sĩ công tư ta trong hoàn cảnh khốc liệt kia Mục đích chính là để cùng với giới máy đánh một trận Long bàn tử thở dài một tiếng Tu chân liên minh Tu chân liên minh Giới ngoài kia sở dĩ cấu kết với ngươi đó là bởi vì đã nhìn thấy Lão Phu dung nhập vào tu chân tinh này Đó là bởi vì ngươi đã nói ra sự tồn tại của Lão Phu Lấy Lão Phu để đổi lấy cơ duyên Long bàn tử rất hiểu đệ tử của mình Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của trọng huyền tử Dường như nhìn thấy một tên đồng tử ăn mày trên một ngọn núi ở một tu chân tinh năm đó Lúc đó vẫn chưa có tu chân liên minh Đồng tử này mang theo một quyết tâm rất lớn từng bước một bò lên đỉnh núi Sau thời gian 17 ngày toàn thân đầm đìa máu tươi cuối cùng ở trên đỉnh núi đã nhìn thấy mình Tất cả chuyện này đơn giản là vì đồng tử kia muốn tu tiên Ở quê hắn có một lời đồn Nghe đồn chỉ cần có thể bò lên được đỉnh núi này là có tiên duyên Có thể nhìn thấy được tiên nhân Tống nhi lúc còn nhỏ ngươi đã từng nói Nguyện vọng lớn nhất của ngươi đó là có thể phú quý hồi hương Ánh mắt long bàn tử lộ ra vẻ hồi tưởng thanh âm dần dần trở nên ôn hòa Nhưng ánh mắt của hắn như vậy trọng huyền tử nhìn thấy cũng càng trở nên tuyệt vọng Thân thể hắn run lên thanh âm gào thét. Sư tôn đệ tử vốn cũng không có ý định phá vỡ phong ấn của thất thải giới Nhưng năm đó sau khi thanh thủy tiên quân xông vào nơi này Là hắn đã buộc đệ tử phải phá vỡ phong ấn của thất thải giới Là hắn đã mở ra thất thải giới Hết thảy mọi chuyện không liên quan đến đệ tử Hắn mới là thủ phạm Ánh mắt vương lâm sững lại Nhìn chằm chằm trọng huyền tử kia Viêm lôi tử ở phía sau hắn ánh mắt lộ ra một vẻ thù hận, Ngay cả hơi thở cũng trở nên rồn rập Long bàn tử kia như thể không nghe thấy những lời này ánh mắt nhìn về phía trọng huyện tử lại càng trở nên ngu hòa. Thân thể ngươi năm đó không được tốt, không thể tu tiên. Vi sư vì thấy ngươi hiên nghĩ nên mới điều dưỡng thân thể cho ngươi, lấy thiên địa ngũ mạch nhập vào thân thể ngươi cho ngươi có được đạo cốt. Nhưng hôm nay ngươi lại không hề có đạo tâm trong mắt long bàn tử như hiện lên từng cảnh tượng trong trí nhớ hắn thở dài một tiếng vung tay áo lên lập tức một cơn cuồng phong màu trắng ầm ầm nổi lên trọng huyền tử sắc mặt kịch biến điên cuồng lui về phía sau từ trong miệng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết sư tôn tha mạng sư tôn không được giết ta sư tôn để tử sai rồi để tử biết lỗi rồi sư tôn trong lúc lùi lại Hắn đã trở nên tuyệt vọng. Ngay khi cơn cuồng phong kia tới gần hắn cười thảm, không lùi lại nữa mà nhắm hai mắt lại. ầm một tiếng cơn cuồng phong cuốn lấy thân thể hắn nhưng hắn vẫn không hề bị thương, mà bị cuốn về phía sau long bàn tử tránh khỏi tầm bắn của Tây Cung đã xương lên trong tay vương lâm. Ngươi đã phạm tội tài trời, đã gây ra họa lớn, ngươi đã không còn đạo tâm của tu sĩ giới nổi Nhưng ngươi vẫn là đệ tử của ta, tội của đệ tử, ta cũng có trách nhiệm Cái sai của ngươi hãy để cho vi sư thay ngươi đền tội Ánh mắt nhu hòa của Long Bàn Tử nhìn trọng huyền tử đang đứng ngây ra ở đó Rồi xoay người nhìn về phía vương lâm vẫy dài một cái Phong tôn tất cả tội lỗi của hắn Long Bàn Tử ta xin gánh chịu Hắn dơ tay phải lên, vỗ mạnh vào ngực của mình Long bàn tử phun ra một ngụm nguyên thần khí, thần sắc trở nên ảm đạm. tu chân tinh khổng lồ bên dưới ầm ầm sụp đổ, trên đó tràn ngập một màu xám, cỏ cây đều héo rũ, núi non sụp đổ, nước sông bốc hơi, từng vết nước kéo dài ra. Toàn bộ tu chân tinh này trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Trong lúc nó sụp đổ từng đạo bạch khí nổi lên toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của long bàn tử trong khoảnh khắc này một ngọn lửa ở bên ngoài thân thể tư ảng của hắn đột nhiên bùng lên một trưởng này lão phu lấy sinh mạng để tiêu đốt nguyên thần với tu vi của ta có thể bộc phát ra sức mạnh của không huyền sơ kỳ Ta sẽ đi giết toàn bộ tu sĩ giới ngoại đang ở trong giới nội này phá hủy tất cả thất thải giới có ở bên ngoài nơi này. Triệu Hà bị vây hãm ta sẽ giành lại nó, lấy những việc này để chuộc lỗi cho trọng huyền tử. Long bàn tử hướng về phía vương lâm ôm quyền, rồi quay đầu ánh mắt nhu hòa nhìn trọng huyền tử. Sư Tôn Trọng Huyền tử đắc tỉnh táo trở lại, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương đến cực điểm, còn có một sự hối hận vô cùng. "Đi thôi." Long Bàn Tử than nhẹ, cuốn lấy Trọng Huyền tử, đi về phía đằng xa. "Ta hiểu rõ đồ nhi của ta, hắn làm việc gì cũng chuẩn bị rất kỹ càng." Thanh thủy tiên quân kia cũng không đáng ngại đâu, đây là trọng huyền tử chỉ vì tính mạng của mình mà giữ lại một lá bùa hộ thân. Lời nói mơ hồ truyền đến một cơn cuồng phong màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng tới một cái the đỏ như máu ở bên dưới tu chân tinh đang sụp đổ kia. Trong tiếng ầm ầm, cái the này bị cơn cuồng phong cuốn tới trực tiếp kéo dài ra. Hồng quang tiêu tan bên trong lộ ra từng trận ánh sáng bảy màu. Thanh Thủy đang ở đâu? Tiên nhị Tác giả. Nghĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyện.org Chương 1554 huyền vũ. Viêm lôi tử chuyện năm đó cũng không phải hoàn toàn như ngươi nhìn thấy đâu. Thanh âm của trọng huyền tử mang theo sự bi thương và hối hận đối với sư tôn Trong lúc sắp sửa rời khỏi hắn quay đầu lại phức tạp nhìn thoáng qua viêm lôi tử Tinh không không có gió cho dù chỉ là do thần thông gây ra Lúc này trước khi long bàn tử rời khỏi cơn cuồng phong kia phá tan hồng quang ở bên trong cái khe mở ra toàn bộ những phong ấm trên đó khiến cho thất thải giới hiện lên rõ ràng trước mắt vương lâm. Theo từng trận ánh sáng bảy màu lóe lên một tiếng giít gào mang theo một vẻ điên cùng từ trong cái khe truyền ra. Tiếng giít gào này giống như là của giã thú, lộ ra một sát khí cùng với mùi máu tanh một tiếng xiết gào này khiến cho vương lâm bình tĩnh trở lại. hắn im lặng nhìn cách thêu bảy màu kia, hồi lâu sau quay đầu lại nhìn viêm lôi tử ở phía sau. ánh mắt viêm lôi tử thủy chung vẫn nhìn về hướng hai người bọn trọng huyền tử rời khỏi, vẻ thù hận trong mắt hắn cực đậm. Mối thâm thù của viêm lôi tử với trọng Huyền tử Vương Lâm cũng không biết rõ nguyên nhẳn. Nhưng từ sau khi viêm lôi tử đến La Thiên đã làm tất cả đế phát động cuộc chiến với liên minh. Qua đó có thể thấy mối thù này sâu như biển. Việc này ta không thể giúp ngươi. Vương Lâm thầm than một tiếng. Hắn biết được sức mạnh của sự thù hận nó đủ để khiến cho một người trở nên điên cuồng. Viêm lôi tử trầm mặt hồi lâu sau thu ánh mắt lại hướng về vương lâm ôm quyền vẫy một cái thấp giọng nói: mối thù của vãn bối với trọng huyền tử là việc riêng phong tôn không nên để trong lòng lúc này nên lấy đại cục làm trọng mối thù của vãn bối nếu sau khi trận chiến này chấm dứt vãn bối tử vong thì cũng sẽ tan thành mây khói nếu hắn chết trận thì cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu cả hai người bọn ta đều không chết, thì lúc đó vãn bối sẽ báo thù. Sự thù hận trong mắt đã bị viêm nôi từ ẩm dấu rất sâu. Hắn tu đạo nhiều năm có thể nhẫn nhìn lâu như vậy, thì cũng có thể nhịn được thêm ít ngày. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng năm đó. Hắn cùng với trọng Huyền tử vốn là đạo hữu trí cốt. Cùng bởi vì yêu cầu của trọng huyền tử mà hắn cùng với đạo lữ của hắn hai người cùng nhau gia nhập tu chân liên minh Ba người thường xuyên luận đạo với nhau Hắn rất đồng tình với những giải thích và phản đắc của trọng huyền tử nên cam tâm nghe lệnh của y Còn trọng huyền tử đối với hắn cũng cực kỳ khách khí Hai người quân tử làm bạn với nhau Giống như nước có thể trôi mãi theo thời gian Giống như rượu càng ngày lại càng nồng Nhưng hết thảy mọi chuyện lại vì một việc mà hoàn toàn thay đổi. Viêm lôi tử thi thoảng lại bừng tỉnh trong lúc tính tỏa cảnh tượng đã khắc sâu trong ký ức kia luôn khiến cho hắn phải nắm chặt tay lại. Gầm lên từng tiếng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn không muốn nhớ lại nhưng ký ức đã khắc sâu ở trong đầu, đã trở thành nguồn gốc của nỗi đau trong lòng hắn, như một cái gai đã đâm sâu vào trong da thịt. Không thể rút ra khiến cho máu thịt thối rữa Biến thành đen dịch trở thành một sự đau đớn suốt cả đời hắn. Vương Lâm thầm than lắc đầu nói. Thôi nếu ngươi có thể hấp thụ sức mạnh hương hỏa của con Hắc long Longia cũng là một hồi cơ duyên. Bây giờ ta phải đi vào thất thải giới này trong đó rất nguy hiểm ngươi đừng đi theo. Viêm lôi tử gật đầu hướng về Vương Lâm vẫy một cái từ biệt. Rồi xoay người đi về đằng xa. Bóng lưng hắn có chút trùng xuống. Lộ ra một vẻ già nua và bất đắc dĩ dường như còn ẩn chứa cả sự hiu quạnh và cô độc. Cho đến khi viêm lôi tử đi thật xa. Vương Lâm thu ánh mắt lại. Mối thù của viêm lôi tử. Với trọng huyền tử hiển nhiên không liên quan tới hắn. Hắn sẽ không đoán mà cũng không muốn đoán. Chuyện cũ mặc dù đã trôi theo năm tháng. Nhưng khi nghĩ lại cũng rất đau lòng. Giống như nước trong lòng bàn tay mặc dù chảy đi nhưng cảm giác lạnh lẽo thủy chung vẫn còn lại ở đó, áp đi hơi ấm trong lòng bàn tay, lan tràn ra toàn thân. Trong lúc trầm mặc, vương lâm xoay người đi về phía thất thải giới kia. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước lại vô cùng kiên định. Hắn không hề quay đầu lại, cùng không hề do sự chút nào trong đời hắn đây là lần thứ hai hắn bước vào thất thải giới. Từng trận ánh mắt bảy màu tràn ngập khắp thiên địa này chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Liếc mặt nhìn nơi đây cực kỳ tráng lệ, rất dễ khiến cho người ta bị mê hoặc ở bên trong. Bảy sắc như cầu vồng, đứng trên bầu trời của thất thải giới này. Vương Lâm đưa mắt nhìn thất thải giới này không giống nơi mà hắn tiến vào năm đó lắm. Nơi này mặc dù cũng có núi non ở khắp nơi, nhưng từ xa nhìn lại những ngọn núi này được bố trí tạo thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này do gần 10 vạn ngọn núi lớn tạo thành, vô cùng chặt chẽ, khiến cho người ta có một cảm giác vô biên. Mỗi một ngọn núi đều là một phần của trận pháp kia càng vào chỗ sâu những ngọn núi này lại càng hùng tráng đến cực điểm. Ở chỗ sâu nhất là một ngọn núi cao tới trời bị mây mù lượn quanh chỉ có nửa thân núi lộ ra bên ngoài. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng thứ càng khiến cho người ta rung động hơn chính là trên 10 vạn ngọn núi này, mỗi một đỉnh núi đều có một tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Bọn họ không phải là đang thổ nặng, mà là đang xen lên một cách thống khổ, những tiếng xen này dung hợp lại với nhau trở thành một thanh âm thê lương bậc nhất trong thiên địa. Thanh âm này ở bên ngoài thất thải giới không thể nghe thấy được, nhưng ở bên trong thất thải giới, lại trực tiếp truyền vào trong tâm thần, giống như 10 vạn oan hồn đang giúp gào giấy rùa dung truyền cả thiên địa. Mỗi một tu sĩ trên 10 vạn đỉnh núi này, trong lúc ngồi khoanh chân trên thân thể đều có một vài tảng đá nhọn xuyên qua, lộ ra ngoài thân thể họ một cách dữ tợn. Từ xa nhìn lại những người này ngồi ở đó rõ ràng là đã bị người ta phong ấn, bị những tảng đá nhọn dựng lên đâm vào thân thể. Những tu sĩ này đều ngẩng đầu ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trong miệng không khỏi truyền ra thanh âm bi ai. Máu tươi giống như là vô tận từ trong cơ thể những tu sĩ này chảy xuống theo những tảng đá nhọn tràn ra những ngọn núi dường như không hề khô lại, chảy xuống dưới chân núi. Máu tươi vốn không nhiều lắm trên mỗi một ngọn núi cũng chỉ có máu của một người mà thôi Đối với một ngọn núi khổng lồ như vậy thật sự là không đáng kể Nhưng tất cả đều không thể chống cự lại thời gian theo thời gian trôi qua Những giọt máu tươi như là đang tan chảy kia cũng dần dần càng ngày càng nhiều Chỉ cần những tu sĩ bị giam cầm này chưa chết Chỉ cần cơ thể bọn họ vẫn còn có thể tạo được máu tươi Những đám khói hồng từ trên mỗi một đỉnh núi bước lên trong lúc vạn vẻo bay thẳng tới ngọn núi ở chỗ sâu nhất ở bên trong đám sương mù bảy màu kia. Mười vạn ngọn núi, mười vạn tu sĩ. Trong mười vạn tu sĩ này có một nửa trên mi tâm không ngờ còn có ấm ký, tất cả bọn họ đều là tu sĩ của giới ngoại một nửa còn lại hiển nhiên là tu sĩ của liên minh bị giam cầm lại ở chỗ này không biết đã bao lâu. mùi máu tanh bốc lên ở trong thất thải giới này giống như dung nhập vào trong ánh sáng bảy màu, khiến cho bảy màu sắc xinh đẹp này cũng trở nên yêu dị. những hư ảnh giống như u hồn lơ lửng lẩn vẩn quanh mười vạn ngọn núi này, từ trong miệng bọn họ truyền ra những tiếng niệm đạo kinh thì thào trong mười vạn ngọn núi này còn có những cái thây sống đang mê man chậm rãi đi lại. ở bên trong mười vạn ngọn núi này không thể đi ra. quần áo của bọn họ vô cùng rách rưới, hai mắt chỉ có một màu xám. vương lâm yên lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. hồi lâu sau hắn chậm rãi đi về phía trước, tiến vào bên trong mười vạn ngọn núi. Ngay khi thân thể hắn bước vào đột nhiên cấm chế trên 10 vạn ngọn núi này như thể được kích hoạt Những tiếng rên la thủy chung vẫn truyền ra vô tận kia trong nháy mắt chợt dừng lại Tu sĩ trên những đỉnh núi kia trong khoảnh khắc này hai mắt vốn đang nhìn bầu trời một cách mờ mịt đột nhiên đồng loạt khẽ động Toàn bộ những ánh mắt giống như là những thanh kiếm sắc trực tiếp nhìn về phía vương lâm bọn họ không rên la nữa Vẻ ngây man trong hai mắt lập tức bị oán khí thay thế nhìn chằm chằm vương lâm Bị ánh mắt của mười vạn tu sĩ này tập trung nhìn vào hai mắt vương lâm lói lên Dừng bước chân lại Cùng lúc đó rất nhiều minh trí xã đang lơ lửng ở giữa mười vạn ngọn núi cũng sừng thì thầm ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vương lâm Dường như vương lâm tiến vào khiến cho sự cân bằng ở nơi này lập tức bị phá vỡ Như thể một người sống xuất hiện giữa đám người chết, cực kỳ đột ngột, bị tất cả những tử tu kia chú ý. Máu, máu! Trong sự yên tĩnh đến cực điểm này một tiếng nước nở mang theo một tiếng thở xúc chầm rãi truyền ra. Thanh âm này từ trong miệng một tu sĩ giới ngoại ở trên ngọn núi gần vương lâm nhất truyền tới. Sự xuất hiện của thanh âm này khiến cho có càng nhiều thanh âm nước nở vang lên ngập trời. Toàn bộ tu sĩ đều truyền ra câu nói này, máu, máu. Mười vạn tu sĩ kia toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng. Bọn họ đã không còn thần trí nhìn chằm chằm vương lâm tiến giết gào phát ra càng ngày càng thê lương. Đúng lúc này, một tu sĩ ở trên một ngọn núi phun ra một ngụm tươi. Ngụm máu tươi này vừa được phun ra liền lập tức hóa thành một đám xương máu tràn ngập. Ở bên trong đám xương máu này hình như có vô số ảnh lói lên. Ngay sau đó càng có nhiều tu sĩ đồng thời phun ra máu tươi, những đám xương máu do máu tươi tạo thành lập tức tràn ngập khắp 10 vạn đỉnh núi không ngừng dung hợp với nhau. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quan thân thể sau khi dừng lại không do dự một chút nào liền trực tiếp tiến về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, đủ để phá vỡ hết thầy thiên địa cư vô trong tiếng ầm ầm vang vọng thân ảnh vương lâm như điện trực tiếp tiến về phía trước. Hắn rất nhanh trong khi những đám xương máu kia chưa hoàn toàn dung hợp lại với nhau đã lao đi rất xa, bước vào sâu bên trong mười vạn ngọn núi này, đi thẳng tới ngọn núi cao nhất kia. Trong nháy mắt thân thể vương lâm đã tới gần ngọn núi cao nhất này. Ngay khi nhìn thấy nơi này hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn phải hít thật sâu. Ở vị trí này hắn có thể thấy rõ mười vạn ngọn núi ở nơi này không phải là nằm trên mặt đất mà là được một con huyền vũ khổng lồ đã hóa đá nâng lên. Mười vạn ngọn núi này không ngờ chính là đặt ở trên lưng của con huyền vũ này. Có thể nói mười vạn ngọn núi này hoàn toàn không phải là núi. Mà là những cái gai khổng lồ ở trên lưng của con huyền vũ kia Con huyền vũ kia rất to lớn chiếm cứ toàn bộ thất thải giới này Ở đằng xa trên đầu của con huyền vũ này có một người đang khoanh chân ngồi Người này nhìn như là một trung niên nhưng có khí tức phản cổ từ trên cơ thể hắn lan ra Hắn khoanh chân ở nơi đó không có một chút sức sống nào Thân thể hắn như nối liền với con huyền vũ này, ở trên thiên linh của hắn còn có một cái gai dài ba tấc đâm lên. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng cái gai này là từ dưới thân thể hắn đâm lên xuyên thấu qua thân thể, đồng thời phá vỡ xương sọ, đâm lên khỏi đỉnh đầu ba tấc. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website đi audio.org chương 1555 thanh thủy bởi vì người này ngồi đối diện với vương lâm nên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn trước khi chết vẻ mặt đó rất là cổ quái vừa như vui mừng vừa như sợ hãi dường như người này lúc đầu thì vui mừng như điên như thể là đang hấp thụ sức mạnh của huyền vũ này Nhưng ngay lúc đang hưng phấn nhất liền xảy ra một chuyện khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm Khiến cho hắn tử vong, hiện lên thần sắc sống như là vừa mừng vừa sợ này Hình dáng của hắn Vương Lâm chưa từng thấy qua nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được người này rất có khả năng Chính là Huyền Vũ Thánh Hoàng năm đó đã rời bỏ tứ Thánh Tôn tiến vào tu chân liên minh đối với tứ thánh tôn mà nói, đối với lão thánh hoàng năm đó mà nói, bọn họ ủy trung không hiểu Huyền Vũ vì sao lại phản bội cam tâm trở thành tay sai của Tu Trân Liên Minh. Hết thảy chuyện này sau khi Vương Lâm nhìn thấy Huyền Vũ này, ngay khi nhìn thấy nam tử trung niên này mơ hồ có thể đoán ra con Huyền Vũ bằng đá khổng lồ này trong mắt Vương Lâm cũng sống như hai con cự long ở trong vùng đất cổ mộ. Khí tức từ trong cơ thể nó tràn ra cực kỳ kinh người Khí tức này mặc dù là tử khí Nhưng sự hùng mạnh lúc còn sống cũng đủ để khiến cho vương lâm phải biến sắc Sau khi liếc mắt nhìn một cái vương lâm thu ánh mắt lại tiến về phía trước Lập đi thẳng tới đỉnh núi cao nhất kia Ở phía sau hắn những đám sương máu do mười vạn tu sĩ phun ra ngưng tụ lại với nhau che phủ trời đất lao thẳng tới vương lâm. Nhưng vương lâm cũng hoàn toàn không hề để ý tới. Thân ảnh của hắn cực nhanh trong nháy mắt đã đi tới đỉnh núi cao nhất kia. Ngay khi tới gần một tiếng giết gào điên cuồng từ trên đỉnh núi phát ra, hướng về bốn phía ầm ầm truyền ra hóa thành vô số gợn sóng chấn động. Khiến cho quần áo của Vương Lâm tung bay Thậm chí ngay cả những đám sương mù bảy màu vần quanh ngọn núi cũng bị thổi đi Hướng về bốn phía sạc đi không ít khiến cho đỉnh núi hiện lên rõ ràng trước mắt Vương Lâm Liếc mắt một cái hai mắt Vương Lâm lập tức hiện lên một vẻ điên cuồng Hắn đã nhìn thấy Thanh Thủy Ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất này một người thần sắc xứ tờn toàn thân gầy yếu bị 9 cây cọp nhọn hoắt đóng chặt ở trên vách núi. 9 cây cọp nhọn kia phát ra từng trận ánh sáng bảy màu. Nhưng không phải là thất thải đỉnh. Người dữ tợn này chính là Thanh Thủy, mặc dù dung nhan của hắn đã biến đổi không còn lại một chút nào phong thái như năm đó, mặc dù mái tóc rối bù che khuất gương mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và giết chóc. Nhưng Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhận ra ngay hắn chính là Thanh Thủy Sư Hương. Từng trận tiếng giết gào không ngừng từ trong miệng Thanh Thủy truyền ra. Dường như hắn muốn phá tan chín cái cọc đâm lên người nhưng không có cách nào làm được chỉ có thể điên cuồng sống lên giận dữ, xít xít xít xít xít sạch các ngươi, xít sạch tất cả mọi người, xít. Thanh âm gần như là cả đi từ trong miệng thanh thủy truyền xa kinh thiên động địa. ở phía trước hắn còn có một thứ, đó là một ngón tay trỏ bảy màu dài chừng mười chặng không biết từ đâu xuất hiện. Ngón trỏ này lơ lửng giữa không trung, móng tay dài nhỏ điểm cách mi tâm của Thanh Thủy ba tấc. Dường như nó đã ở đây từ rất lâu, lơ lửng ở đó. Những sợi tơ đỏ như máu từ trong mi tâm của Thanh Thủy chui ra, không ngừng bị ngón tay này hấp thụ. Ra đầu Vương Lâm Tây dần hắn mơ hồ cảm thấy mười vạn ngọn núi này quyết không phải là tầm thường. Trận pháp này còn có một tác dụng đặc biệt mà thanh thủy chính là mấu chốt của trận pháp này. Huyền vũ bị hóa đá mười vạn cái gai như những ngọn núi, mười vạn tu sĩ đã hóa thành những cái thây sống, không ngừng chảy máu tươi, ngưng tụ khí tức oán hận của bọn họ tạo nên một vẻ chít chóc trận pháp này rốt cuộc là thứ gì? Vương Lâm trong lúc trầm mặt thân thể nhanh chóng tiến về phía trước, trong nháy mắt theo bố hồng trong đám sương mù bảy màu tiến vào bên trong, cách Thanh Thủy chưa tới trăm trượng. Ngay lúc hắn tới gần Thanh Thủy kia liền ngẩng mạnh đầu, nhưng mái tóc rối bù đã e mất phần lớn khuôn mặt của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng không có một chút thần thái, điên cuồng nhìn chằm chằm Vương Lâm gào thét lên. Xít xít xít ta muốn giết sạch hết thầy, giết chết tất cả mọi người, giết sạch các ngươi, giết chết toàn bộ sinh linh. Tiếng gào thét này ẩn chứa một sát khí kinh thiên vương lâm ở cách chưa tới trăm trượng đã phải hứng chịu đủ. Lập tức tâm thần chấn động. Sát khí này cực kỳ nồng đậm đủ để phá tan đạo tâm của tu sĩ, khiến cho tất cả những tu sĩ tới gần bị sát khí này dung nhập vào. Giống như là cực cảnh tự tiếp hoàng sợ mà tử vong Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ bi thương Hắn mơ hồ đoán được phần nào Nhưng cũng có vài chỗ không hiểu được Lúc này trong lúc tiến tới Hắn không để ý tới sát khí của thanh thủy Mà đi nhanh về phía trước Trăm trượng, tám mươi trượng, sáu mươi trượng Cho đến khi chỉ còn cách ba mươi trượng Ngay khi tới gần thanh thủy ba mươi trượng Trong tiếng gào thét Thanh thủy nhìn chầm chầm vương lâm thân thể sãy sụa. Từ trong hai mắt đang hiện lên vẻ điên cuồng đột nhiên có một tia chớp màu đỏ lói lên, nhanh chóng hiện ra. Tia chớp màu đỏ này chính là cực cảnh của hắn. Theo tiếng gào thép của hắn tia chớp màu đỏ kia ầm ầm bay ra lao thẳng tới vương lâm. Khoảng cách hai người quá gần, gần như chỉ trong nháy mắt tia chớp màu đỏ kia đã bay tới. Một sự chít chóc bậc nhất trong thiên địa từ trong tia trước kia bộc phát ra Còn có một tia bổn nguyên lực ở trong đó Bổn nguyên lực này không ngờ chính là sát lục bổn nguyên Tiếng ầm ầm vang lên Ngay khi vương lâm nhìn thấy tia trước này Hai tay liền bấm quyết Vung về phía trước Và chạm với tia trước màu đỏ kia Tia trước này chấn động trực tiếp tan vỡ Hai tay vương lâm tê dần cảm nhận được rõ ràng có một sức mạnh cực cảnh chảy vào trong cơ thể muốn phá nát tâm thần của mình, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế được. Hắn đang muốn tiếp tục tiến tới, nhưng lúc này thanh thủy kia mở miệng ra truyền ra một tiếng giít gào kinh thiên, mạnh mẽ nhất từ sau khi vương lâm tiến vào nơi này. Tiếng xít gào này vang lên ầm ầm bên trong còn ẩm chứa sát lột bổn nguyên đã đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Ngay khi tiếng xít gào này truyền ra, một huyết ảnh rất lớn hiện ra ở phía trước thanh thủy. Huyết ảnh này là một cách đầu lâu mở to cái miệng đỏ như máu lao thẳng tới vương lâm. Khí tức chết chóc này khiến cho ngay cả vương lâm cũng phải biến sắc. Sự hùng mạnh của khí tức này khiến cho hắn chấn động toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy được một nguy cơ sinh tử. Ngay khi huyết ảnh này tới gần vương lâm đưa hai tay bấm huyết kim lôi trong mắt phải kim hỏa trong mắt trái đồng thời hiện ra trực tiếp va chạm với huyết ảnh kia. Âm một tiếng, khóe miệng vương lâm tràn ra máu tươi, dưới sức tấn công này thân thể vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng hai mắt hắn vẫn thủy chung nhìn Thanh Thủy, vẻ bi thương trong mắt càng đậm. Thanh Thủy sư huyên, ta là vương lâm đây, ta là sư đệ vương lâm của ngươi đây. Vương lâm lui về phía sau, cắn môi dưới, hướng về phía Thanh Thủy điên cuồng đào to lên. Huyết ảnh kia trong biển lửa màu vàng và kim lôi lập tức tiêu tan. Lực sung kích tản ra thổi tung mái tóc rối bời của Thanh Thủy Để lộ ra hai mắt và toàn bộ dung nhan của hắn ở dưới mái tóc Vương Lâm có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt vừa rồi bị mái tóc rối bù che khuất không ngờ nổi đầy gân xanh Ở trong những gân xanh này có cái gì đó đang nhúc nhích Ngay khi tiếng của Vương Lâm vang lên hai mắt Thanh Thủy xứng lại Thần sắc lập tức lộ ra một sự thống khổ Sự thống khổ này lộ ra một vẻ bi ai, lộ ra một sự tuyệt vọng như thể đã phát hiện ra được một bí ẩn nào đó. Hồn phách của ta bị thân thể của Huyền Vũ chấn áp, giết. Ta giết giết giết giết, ta muốn giết sạch chúng sinh. Ngay khi hắn thức tỉnh, con Huyền Vũ khổng lồ đã hóa đá trên mặt đất ầm ầm chấn động. Một đám khí sám từ bên trong trực tiếp bộc phát ra Ngay lập tức xung nhập vào trong đỉnh núi cao nhất này Lao thẳng tới thanh thủy trong nháy mắt nhập vào bên trong cơ thể của hắn Bị đám khí sám này xông tới Sự bi thương ngắn ngủi của thanh thủy lập tức bị sự điên cuồng chết chóc thay thế Ngay cả lời nói giấy rùa lúc trước cũng lại trở thành những tiếng giết gào điên cuồng Đầu hắn giấy rùa, thần sắc thống khổ Hồng quang trong hai mắt càng đậm Vương lâm trong lúc Lui về phía sau Dưới sự giấy rùa của thanh thủy lúc trước Nhờ mái tóc của hắn Bị lực xung kích thổi tung lên Hắn mới nhìn thấy được rõ ràng Ở phía bên phải của thiên linh Hắn ba tấc Không ngờ còn có một canh cọp thứ 10 đâm vào Canh cọp này bị ẩn giấu Dưới mái tóc hoàn toàn Rất khó để phát hiện ra 10 canh cọp Không phải là 9 mà là 10 Ta đã hiểu rồi. Thân thể vương lâm vội vàng lui về phía sau. Hắn cúi đầu nhìn về phía 10 vạn ngọn núi ở phía dưới, ánh mắt lóe lên tinh băng. 10 vạn ngọn núi, hóa thành 10 cái cọc phong ấn thân thể thanh thủy. Tu sĩ trên 10 vạn ngọn núi kia lấy máu tươi của bọn họ để nuôi dưỡng huyền vũ, lấy sự giết chóc cả đời của họ để kích thích thanh thủy. Huyền vũ này vẫn chưa chết. Mà đây chính là thân thể thực sự của huyền vũ, lấy huyền vũ để chấn áp hồn phách của Thanh Thủy. Mục đích của tất cả chuyện này chính là vì sát lục bổn nguyên sản sinh ra trên người của Thanh Thủy vừa rồi. Có thể nói Thanh Thủy Sư Hương cũng sống như một cách lò luyện. Cách lò này chính là vì sát lục bổn nguyên mà tồn tại. Ta đã hiểu rồi. Huyền vũ thánh hoàng kia năm đó phản bội chính là vì tu chân liên. Minh không biết ở chỗ nào đã tìm được chân thân của huyền vũ Huyền vũ này rất có khả năng chính là một trong tứ đại chiến tướng dưới trường của tiên tôn Thân thể của bọn họ vạn năm không thối giữa bên trong lại ẩn chứa khí tức của bộ tộc huyền vũ Huyền vũ thánh hoàng kia thân là con cháu đời sau Muốn có được sức mạnh của tổ tiên cho nên mới phản bội Chỉ có sức hấp dẫn đến mức này mới có thể khiến cho hắn trở thành phản đồ Thanh Thủy Sư Hương năm đó đến nơi này chính là để tìm kiếm nguyên nhân đã khiến cho hắn phát điên. Hẳn nhất định đã phát hiện ra một điều gì đó, phát hiện này khiến cho hắn lại trở nên điên cuồng. Còn có ngón trỏ bảy màu kia, ngón trỏ này chính là nguồn gốc của tất cả mọi việc. Những tia khí màu đỏ màu nó hấp thụ chính là sát lục bổn nguyên. Thân thể vương lâm lùi lại phía sau tâm thần chấn động gần như đã tìm ra được sự thật. Trong lúc hắn lùi lại đám xương máu từ trong miệng những tu sĩ trên mười vạn ngọn núi kia phun ra chợt ngưng tụ ở xung quanh thanh thủy. Đám xương máu ngập trời này bên trong nhúc nhích, từ bên trong bất ngờ hiện lên một ảnh tượng đỏ như máu. Trong cảnh tượng này là một nước nhỏ trốn phàm trần đang bị tàn phá. Một thái tử thiếu niên mang theo một vẻ bi thương đang vội vàng bỏ trốn Nhưng trên không trung trong cảnh tượng này lại có một đạo ánh sáng bảy màu Bên trong đạo ánh sáng bảy màu kia có một hư ảnh lờ mờ Cảnh tượng kia lóe lên thiếu niên kia bái nhập sơn môn, liên tục bị lăng nhục Hắn đứng trên một ngọn núi thân thể bé nhỏ phát ra những tiếng gào thét sần dữ Hắn hận trời hận đất Hẳn tất cả chúng sinh Cự cảnh được sinh ra Trên không trung cũng có ánh sáng bảy màu kia tồn tại Thân ảnh trong ánh sáng bảy màu kia lúc này như đang nhìn thiếu niên ở bên dưới Tâm thần vương lâm chấn động Hắn nhìn từng cảnh tượng hiện lên trong đám sương máu Trong lòng nổi lên một sự hoảng sợ không thua gì Khi biết được 700 vạn thiên địa của thiểm lôi tộc năm đó Hắn mơ hồ có một sự phán đoán cực kỳ đáng sợ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UB. Chuyện.org Chương 1556 ánh mắt cổ quái. Cảnh tượng lại biến đổi. Thiếu niên kia lớn lên. Quay về cố gốc đã bị diệt vong. Bảy ngày đẫm máu. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Trong cảnh tượng này cũng có ánh sáng bảy màu kia xuất hiện. Trong cảnh tượng này, dòng sông máu kia dâng lên ngập trời, giết chết rất nhiều tu sĩ từ xa đi tới. Nam tử toàn thân mặc áo xanh kia xoay người, mang theo vẻ bi thương rời đi. Vương Lâm nhìn thấy những hình ảnh lóe lên bên trong đám xương máu kia. Hắn mình thấy quá khứ của Thanh Thủy, nhìn thấy Thanh Thủy bước vào được tiên giới, nhìn thấy trên vẻ mặt của Thanh Thủy trong cảnh tượng kia không còn hiện lên sát khí nữa, mà lộ ra vẻ sư sướng. Ở bên cạnh hắn có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này tướng Mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lộ ra một vẻ ôn nhu Nàng Nhu Hòa nhìn Thanh Thủy trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Ở phía trước hai người họ còn có một lão già Lão già này chính là Bạch phàm Thần sắc hắn rất hiền lành Nhìn hai người một cách chiều mến Giống như là đang nói gì đó Nhưng trong cảnh tượng kia vẫn có ánh sáng bảy màu mơ hồ xuất hiện trên bầu trời Ánh mắt lạnh lùng mang theo một vẻ kỳ dị Nhìn chầm chầm thanh thủy Ánh mắt này xuất hiện rất nhiều lần Vương Lâm càng nhìn càng cảm thấy cổ quái Ánh mắt này như thể là nhìn vào một tấm gương, người kia cũng giống như là chính mình. Sương máu bắt đầu chuyển động trong nháy mắt hình ảnh trong đó lại thay đổi. Lúc này hiện lên là một màn kịch biến khiến cho hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ ngưng trọng và bi ai. Trong hình ảnh kia, Thanh Thủy quanh chân ngồi trên một đỉnh núi đang thổn nạt. Đột nhiên người bảy màu trên bầu trời vươn tay ra chỉ xuống phía dưới. Một chỉ này khiến cho thân thể Thanh Thủy bỗng nhiên chấn động, mở bừng hai mắt, bị một nắm huyết quang cùng với một sự giết chóc xâm chiếm thần trí. Một tiếng xít gào kinh thiên động địa từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng cả tiên giới, cùng lúc đó ở đằng xa trong cảnh tượng này có Bạch Phàm đang đứng. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, dường như hắn cảm nhận được một điều gì đó. Thanh Thủy điên rồi. Dưới sự giết chóc bao phủ trên người hắn hồi lâu, dưới sự điên cuồng của hắn rắn xuống tiên giới, dưới sự giết chóc vô tận, Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều tu sĩ của lôi tiên giới phải chết thảm trong tay Thanh Thủy. Hắn giống như là một ma đầu khát máu càng giết càng điên cuồng, cho đến khi ở trong hình ảnh kia ở phía trước Thanh Thủy xuất hiện một nữ tử. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ bi thương, nhưng vẫn ôn nhu như trước. Nàng đã chết ở trong tay Thanh Thủy, nhưng trên mặt vẫn giấu đi sự đau khổ mà dịu dàng nhìn Thanh Thủy, sơ tay lên như muốn chạm vào mặt người yêu, nhưng cuối cùng cũng phải buông xuống một cách bất lực, nhắm hai mắt lại như nói một câu gì đó. Chính là nhờ có câu nói này cùng với những sọt máu nóng bóng trước khi nàng chết đã khiến cho thanh thủy điên cuồng kia trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Sau khi hắn tuyệt vọng đến cực điểm mới có thể truyền ra một tiếng kêu bi thảm đến in thiên. Theo tiếng kêu bi thảm này cảnh tượng kia sụp đổ. Dưới sự vận chuyển của đám xương máu không ngờ những cảnh này lại quay trở lại từ đầu liên tục tuần hoàn. Hình như có một sức mạnh mờ ám muốn dùng phương thức tàn khốc này để không ngừng gợi lại ký ức của Thanh Thủy Muốn khiến cho hắn vĩnh viễn bị bao phủ bởi sự chém giết điên cuồng và bi ai Khiến cho hắn cả đời không thể thoát ra Dùng phương thức này để kích thích Thanh Thủy Khiến cho sát lục bồn nguyên trong cơ thể hắn dần dần lớn mạnh, chầm rãi thực chất hóa Vương Lâm rất đồng cảm với hắn Chuyện cũ của Thanh Thủy hắn cũng đã biết được phần nào, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cũng khiến cho sự thương xót trong lòng hắn càng đậm. Hắn thương xót cho cuộc đời của Thanh Thủy, thương cho những gì mà Thanh Thủy đã gặp phải. Thanh Thủy Sư huynh Vương Lâm ta hôm nay cho dù phải liều mạng dùng hết thầy cũng phải cứu ngươi ra. Thần sắc Vương Lâm Kiên định xoay mạnh người. Không hề nhìn những hình ảnh lặp đi lặp lại bên trong đám xương máu nữa, mà như một đạo cầu vồng lao thẳng tới chân thân của huyền vũ đang chấn áp hồn phách của thanh thủy kia. Huyền vũ này rất lớn gần như to bằng cả thất thải giới này. Mặc dù đã hóa đá nhưng khí tức từ trên người nó truyền ra cũng hùng mạnh đến cực điểm. Khi vương lâm tới gần, hắn càng cảm nhận được khí tức kia một cách rõ ràng. Thậm chí hắn còn cảm thấy huyền vũ này không phải là đã chết, mà giống như là đang ngủ say. Muốn cứu Thanh Thủy trước tiên phải giải thoát hồn phách của hắn. Với khả năng tạo cấm chí của Vương Lâm, lúc này hắn đã nhìn ra được huyền vũ đắc hóa đá này chính là mấu chốt để phá vỡ trận pháp này. Nếu không phá vỡ huyền vũ đang chấn áp hồn phách của Thanh Thủy như vậy 10 cây ọc trên người hắn hoàn toàn không thể gỡ xuống điều này, Vương Lâm rất là chắc chắn. Trong lúc tiến tới hắn đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới, sơ tay phải lên nắm đặt lại đạo cổ lực trong cơ thể ầm ầm ngưng tụ, hóa thành một quyền tư ảo lao thẳng tới huyền vũ kia. Một quyền này vừa xuất ra lập tức cuồng phong bao phủ trong tiếng ầm ầm trực tiếp ráng xuống lưng của con huyền vũ kia. Chỉ nghe thấy nổ âm một tiếng, huyền vũ kia chấn động toàn thân, nhưng không hề bị tổn hại một chút nào. Ngược lại còn có một luồng đại lực cuốn tới phía trước vương lâm, khiến cho thân thể vương lâm lập tức bị luồng đại lực này tấn công, phải lùi lại phía sau hơn mười trưởng. Vỡ cho ta! Vương lâm hai mắt đỏ bừng, lại gào thét bước tới, sơ tay phải lên liên tiếp đánh ra mười quyền về phía trước. Mỗi một quyền của hắn đều là toàn bộ sức mạnh của tinh cổ thần. Theo tiếng xít gào, nắm tay của hắn như hóa thành một cơn cuồng phong kinh thiên động địa gào thét điên cuồng nhằm về phía huyền vũ. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Thân thể huyền vũ hóa đá kia chấn động. Nhưng lưng nó cứng sắn không thể tưởng tượng được. Dưới mười quyền này không có một chút xấu. hiệu nứt vỡ nào. Cùng lúc đó, lực phản chấn phát ra ngập trời ầm ầm cuốn thẳng tới vương lâm. Tiếng sắc sắc đột nhiên từ trên cánh tay phải của vương lâm truyền ra thân thể hắn lại tiếp tục lùi lại hơn trăm trượng. Máu tươi tràn ra khóe miệng. Nhưng thần sắc hắn cũng càng thêm dữ tợn. Đúng lúc này. Ngay khi tiếng ầm ầm vang vọng khắp thất thải giới, một tiếng kêu sầu dĩ từ trong cơ thể của huyền vũ ghi mơ hồ truyền ra. Tiếng kêu này nếu dùng tai thì không thể nghe được, chỉ có dùng tâm thần mới có thể cảm nhận được. Ngay khi tiếng kêu này vang lên trên mười vạn cái gai giống như mười vạn ngọn núi, những tu sĩ ghi lập tức kêu lên. Thân thể bọn họ dường như đã được tự do trở lại. Những cây cọp xuyên qua thân thể bất ngờ bị rút ra, máu tươi phun ra tung tóe Những vết thương trên thân thể bọn họ nhúc nhích một cách vừa gì, ngay lập tức khép lại Nhìn bên ngoài, ngoài quần áo bị tổn hại ra, thì tuyệt nhiên không nhìn thấy một chút thương thế nào Mười vạn tu sĩ này hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng cả đám lập tức ngửa mặt lên trời giết gào Từ bốn phương tám hướng phóng về phía vương lâm Đủ loại thần thông từ trong tay họ tràn ra với đủ những màu sắc bao phủ thất thải giới này Hai mắt vương lâm lói lên sát khí kim hỏa trong mắt trái theo tay trái vung lên ầm ầm hiện ra Ngọn lửa này mặc dù đã trở thành màu vàng nhưng vẫn là hư hỏa. Lúc này trong khuyết tán ra lập tức bao phủ toàn thân những tu sĩ đang phóng tới này Nhưng trong cơ thể của những tu sĩ này không có bất cứ một ngọn hư hỏa nào bùng lên Hiện tượng này chỉ có thể giải thích Đó là mười vạn tu sĩ này hoàn toàn không phải là người sống Bọn họ sớm đã tử vong Hiện giờ bọn họ nhìn thì như còn sống Nhưng thực tế là đang bị một sức mạnh kỳ gì nào đó thao túng Tuy không có hư hỏa xuất hiện Nhưng uy lực ngọn lửa đã trở thành tiên hóa kia của Vương Lâm so với năm đó trên chiến trường ở Vân Hải đã hùng mạnh hơn vô số lần. Lúc này khuyết tán ra, lập tức hừng hực bốc cháy. Còn có lôi đình màu vàng ầm ầm xuất hiện, hướng về bốn phía càn quét, tiếng sấm sét cuồn cuộn khắp thiên địa, khiến cho đám người kia tử thương vô số. Nhưng đúng lúc này gần 10 vạn tu sĩ kia đang ở trong biển lửa màu vàng cùng với tiên lôi ầm ầm thân thể đột nhiên đều tự nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Máu thịt của 10 vạn tu sĩ này lập tức ngưng tụ lại với nhau, không ngừng nhúc nhích trong nháy mắt đã tạo thành một cây đao khổng lồ gần như cao đến tận trời. Cây đao này là một cây đao do máu thịt của mười vạn tu sĩ tạo thành trong lúc dựng lên che khuất cả bầu trời, hình thành một cái bóng rất lớn che phủ mặt đất. Từ xa nhìn lại, ở bên trong thân đao có thể nhìn thấy vô số những gương mặt vặn vẹo còn có rất nhiều chân tay bị cắt cụt. Ngay khi thanh đao này xuất hiện đột nhiên dơ lên trong tiếng gào thét thê lương của mười vạn tu sĩ kia, Hướng về phía Vương Lâm nhanh chóng chém xuống Một nguy cơ tràn ngập tâm thần Vương Lâm Lúc này hắn có thể tiếp tục lùi bước Còn có thể rời khỏi thất thải giới này mà không để ý tới sống chết của Thanh Thủy Nhưng hắn sao có thể làm như vậy được Hắn không thể làm được Hai mắt lộ ra một vẻ điên cuồng Vương Lâm đưa tay phải vỗ lên mi tâm Bất ngờ bảy tinh điểm màu vàng trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, thân thể hắn đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cổ thần cao ngàn trượng. Ngay khi cây đao kia chém xuống, Vương Lâm phơ tay phải lên bầu trời chống mạnh một cái. Trong tiếng ầm ầm, cây đao do máu thịt tạo thành kia chém xuống trực tiếp va chạm với tay phải của Vương Lâm. Toàn thân Vương Lâm chấn động mạnh. Hắn cảm nhận được rõ ràng vô số khí tức chết chóc mang theo những tiếng siết gào thê lương cùng với oán khí từ trong cây đao kia như một cơn cuồng phong nhập vào trong cơ thể. Còn có một luồng đại lực từ bên trong cây đao kia truyền đến, khiến cho hắn xung chuyển toàn thân. Đây là sức mạnh thân thể của 10 vạn tu sĩ ngưng tụ lại với nhau. Sức mạnh này còn được một thần thông kỳ gì nào đó thay đổi Sau khi huyết đại lên gấp mấy lần đã có thể đà thương thất tinh cổ thần Nhưng thân thể vương lâm cũng không hề lui lại phía sau một chút nào Luồng đại lực kia bị hắn giữ lại bên trong cơ thể Hắn gầm nhẹ vung tay phải bên Trong tiếng ầm ầm cây đao do máu tiệt tạo thành kia bị văng đi mấy trăm trượng Khí lực vẫn còn chưa đủ Làm lại Thanh âm vương lâm vang lên Cây đao kia càng gào hết lên kịch liệt Lại một lần nữa chém xuống Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng càng ngày càng kịch liệt Đồng thời cây đao tạo thành từ máu thịt kia đã chém xuống liên tục mấy trăm lần Mấy trăm nhát chém này hóa thành một đao duy nhất Giống như muốn bổ đôi vương lâm đột nhiên ráng xuống Giờ phút này Vương Lâm không để ý tới lực bài xích trong cơ thể Khiến cho thân thể trong thời gian ngắn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh Đây là sự dung hợp ngắn ngủi giữa tiên và thần Sức mạnh kỳ dị này bộc phát ra đủ để có thể giết chết cao thủ không linh sơ Ủy thiên triệu thượng sư lúc trước chính là do sức mạnh bộc phát ra toàn bộ 10 phần này của Vương Lâm giết chết Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên Vương Lâm trong lúc thân thể chấn động phun ra một ngụm máu tươi Mượn toàn bộ lực ấn công ráng xuống dung hợp vào thân thể mình Mượn lấy sức mạnh của đối phương thân thể hắn hướng về huyền vũ hóa đá phía dưới lùi lại với một tốc độ chưa từng có Tốc độ lùi lại của hắn quá nhanh gần như trong chớp mắt đã từ trên không trung hạ xuống Ngay khi hắn tới gần huyền vũ này, Vương Lâm xoay mạnh người Lần đầu tiên trong đời thi triển đồng thời sức mạnh cổ thần của cả hai tay Hai tay hắn nắm lại trong tiếng gào thét hung hăng đập vào lưng của huyền vũ kia Vỡ cho ta Toàn bộ thất thải giới trong nháy mắt đột nhiên chấn động Mặt đất run lên thiên địa như thể sắp sụp đổ Theo hai nắm tay của vương lâm giáng xuống Cách mai cứng như đá của huyền vũ kia phát ra những tiếng sắc sắc Tiên nhịp Tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.audi.org, chương 1557 rút cọp. Ở chỗ nắm tay của vương lâm đánh xuống trên cây mai bằng đá của huyền vũ bất ngờ xuất hiện năm vết nước rất nhỏ, trong tiếng sắc sắc. Những vết nứt này hướng về bốn phía lan ra, còn chia ra làm rất nhiều nhánh. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy có một đám khí xám từ trong những vết nứt kia trực tiếp phun ra. Đám khí xám này tràn ngập một khí tức chết chóc, ngay khi phun ra, liền cuốn thẳng đến thân thể Vương Lâm. Lực phun rất mạnh, giống như là một cơn lốc quét tới trực tiếp đụng vào thân thể Vương Lâm. Nhưng vương lâm đã sớm có đề phòng, ngay khi đám khí này phun tới thân thể hắn lập tức lui về phía sau. Trong khoảnh khắc này, đám khí sám kia chia ra một phần theo thân thể khổng lồ của huyền vũ lao thẳng tới huyền vũ thánh hoàng đang khoanh chân ngồi trên đầu của huyền vũ này. Tốc độ của đám khí sám này quá nhanh trong nháy mắt đã dúng mãnh nhập vào cơ thể của huyền vũ thánh hoàng, khiến cho thân thể người này động đậy. Dường như là sắp sửa sống lại Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bất ngờ Từ trong cơ thể của huyền vũ thánh hoàng này bộc phát ra Còn có một tiếng gào thét mơ hồ truyền ra Cảnh tượng này nếu đổi lại là một tu sĩ khác Nhìn thấy có lẽ sẽ vì thiếu kinh nghiệm mà phán đoán sai lầm Như vậy sẽ không thể ứng phó được Khó có thể ngăn cản Nhưng vương lâm chém giết cả đời Tâm trí lại cực kỳ sắc bén vừa rồi ngay khi hắn nhìn thấy Huyền Vũ Thánh Hoàng trong lòng đã có sự chuẩn bị lúc này không cần nghĩ ngợi ngay khi Huyền Vũ Thánh Hoàng kia hấp thụ đám khí sám chuẩn bị sống lại trong lúc lui về phía sau hắn liền vung tay phải về phía trước huyết quang chợt lói lên ngập trời chỉ thấy huyết kiếm trực tiếp hiện ra với một khí thế và tốc độ đủ để phá vỡ hư vô trong tiếng xít gào đã tới gần phía trước Huyền Vũ Thánh Hoàng kia đột nhiên lói lên đâm xuyên qua cổ, không hề có máu tươi, cái đầu trực tiếp bị huyết sắc bén chém đứt rơi ra khỏi thân thể. huyết kiếm kia còn chém đứt cây cọp đâm xuyên qua thân thể thò lên khỏi đầu ba tấc kia. đám khí sám đang mạnh mẽ nhập vào trong cơ thể của Huyền Vũ Thánh Hoàng kia ngay khi cái đầu bị chém xuống. Liền có một lượng lớn từ vết thương trên cổ phun ra Tiếng giết gào mơ hồ kia lập tức biến thành một tiếng kêu thảm thiết Trong khi đám khí sám phun ra càng ngày càng nhiều Nhanh chóng trở nên suy yếu. Thân thể huyền vũ thánh hoàng kia cũng vì sự đột biến ngoài ý muốn này Theo đám khí sám phun ra liền trở nên héo rũ Cuối cùng sụp đổ Một mối nguy hiểm đã bị vương lâm xóa tan một cách quyết đoán Trong lúc lui về phía sau, cây đao máu thịt ở phía sau vương lâm lại gào thét lao tới, từ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu gào giống như là muốn nuốt lấy vương lâm. Ngay khi nó hạ xuống, vương lâm xoay mạnh người trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng đồng thời cũng lộ ra một vẻ cơ trí. Hắn dơ tay phải lên hướng về cây đao kia hung hăng tung một quyền âm một tiếng. Vương Lâm lùi lại phía sau mấy ngàn trượng. Cây đao kia chấn động tiếng kêu từ bên trong ngày càng thảm thiết. Chỉ thấy hàng ngàn hồn phách trong đó trực tiếp tan vỡ kích cỡ của cây đao này liền có sự thay đổi. Vương Lâm vừa mới lùi lại liền lập tức lao tới vung nắm tay phải lên ở trong thất thải giới này không ngừng tấn công cây đao kia. Tiếng nổ liên tục vang lên, cây đao kia bị đánh càng ngày càng nhiều, kích cỡ nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Cuối cùng, dưới một tiếng gào thép của vương lâm, cây đao này bị chúng một quyền tan vỡ, cây đao này vỡ thành từng mảnh, tất cả máu thịt bên trong lập tức biến thành cho bụi. Hết thảy chuyện này diễn ra cực nhanh, nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế mỗi một quyền này đều là toàn bộ sức mạnh của vương lâm. Lúc này lực bài xích trong cơ thể hắn đã cực lớn. Từng cơn đau nhức nổi lên, từng lỗ chân lông trên người hắn đều có máu tươi dị ra. Nhưng tất cả chuyện này hắn hoàn toàn không để ý tới. Sau khi đánh nát cây đao máu thịt kia, vương lâm xoay mạnh người, mang theo sự quyết tâm và kiên định. Sau khi thân thể phóng lên cao tới cực hạn, lập tức hướng xuống phía dưới nhanh chóng lao đi. Nhờ vào sức mạnh từ trên không rơi xuống, Vương Lâm giống như là một đạo lưu tinh, lao thẳng tới cách mai đăng nước của huyền vũ kia. Vỡ, vỡ, vỡ. Tiếng gầm của Vương Lâm tràn ngập tốc độ của hắn cực nhanh, phát ra tiếng gào thét kinh thiên. ầm một tiếng, song huyền của hắn ráng xuống cách mai của huyền vũ. Thân thể khổng lồ của huyền vũ kia chấn động Cây mai của nó dường như bị xé ra Xuất hiện những chỗ bị vỡ trong phạm vi lớn Còn có nhiều chỗ đã trực tiếp vỡ tan Hai mắt vương lâm đỏ bừng Ý nghĩ suy nhất trong đầu hắn lúc này chính là phá tan huyền vũ này Khiến cho nó không thể chấn áp hồn phách thanh thủy được nữa Sau khi một quyền này hạ xuống vẫn chưa hoàn toàn thành công Hắn lại xuất ra thêm một quyền nữa Một quyền, rồi lại một quyền Từ xa nhìn lại, vương lâm ở trên lưng của huyền vũ kia vung quyền điên cuồng đấm xuống Mỗi một quyền giáng xuống, cái mai của huyền vũ đều chấn động Vết nước ngày càng nhiều, có thêm càng nhiều chỗ bị vỡ Thậm chí bên trong nắm tay của vương lâm Trong khi hạ xuống còn có kim quang tràn ngập lửa và lôi đình đan xen vào nhau Khiến cho sức hủy diệt lại càng kịch liệt hơn Trong nháy mắt, Vương Lâm đã đánh xuống không dưới mấy trăm quyền thân thể hắn đã phun ra xương máu, lực bài xích trong cơ thể đã bộc phát ra toàn bộ. Cơn đau nhất trong cơ thể lúc này toàn bộ đã bị Vương Lâm hóa thành một cơn điên cuồng, một quyết tâm muốn cứu Thanh Thủy. Thế gian này cũng chỉ có rất ít người có thể khiến cho Vương Lâm hành động đến mức độ này. Thanh Thủy là một trong số đó. Theo mấy trăm quyền này ráng xuống, cách mai của huyền Vũ kia đã bị hỏng mất hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ tung. Mặt vương lâm nổi đầy gân xanh thân thể nhảy lên cao mấy ngàn trường, dơ tay phải chỉ lên bầu trời. Dịch Linh ấm Bầu trời tối sầm lại, một trường ấm màu vàng khổng lồ bất ngờ hiện ra ở bốn phía trường ấm này có gần sóng cuồn cuộn che phủ bầu trời. Theo tay phải vương lâm hạ xuống, trường ấm này trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, hướng về cây mai của huyền Vũ bên dưới ráng xuống. Vương lâm ở phía sau trường ấm cũng đồng thời hạ xuống, tay phải tạo thành trường toàn thân tràn ngập kim quang. Từ xa nhìn lại, hắn giống như tiên trong tiếng gào thét lao thẳng xuống phía dưới. Tiếng ầm ầm vang lên. Dịch Linh ấm kia biến thành một trường ấm khổng lồ đột nhiên ráng xuống lưng của huyền vũ kia Thân thể huyền vũ chấn động trên cây mai lập tức xuất hiện một cái hố hình trường ấm ở ngoài rìa toàn bộ đã bị vỡ vụn Thêm nữa, hướng trường của Vương Lâm theo sát phía sau dịch Linh ấm đã đánh xuống cây mai của huyền vũ đang chuẩn bị sụp đổ này Nhấn một cái, cây mai của huyền vũ kia bột phát ra một sức mạnh cực lớn. Tất cả những tấm mai ở bên trên đều vỡ vụn trong tiếng ầm ầm, hướng về bốn phía văng đi. Huyền vũ đã vỡ, một đám hồn phách mang theo vẻ bi ai từ trong cơ thể huyền vũ bay ra, lao thẳng tới thanh thủy. Ngay khi huyền vũ tan vỡ, 10 vạn cây gai ở trên lưng nó, bao gồm cả cây gai chỗ của thanh thủy đều đồng loạt sụp đổ. Ngoài cái gai ở chỗ thanh thủy bay lên không trung gần 10 vạn cái gai còn lại đồng thời gào thét trong lúc sụp đổ từ bốn phương tám hướng xuyên thẳng tới vương lâm. Gần 10 vạn cái gai này sau khi sụp đổ không còn giống như những ngọn núi nữa mà giống như là những cái châm. Tốc độ của chúng quá nhanh, hoàn toàn không cho vương lâm. Cơ hội để né tránh trong thời gian ngắn trực tiếp tới gần đâm lên khắp toàn thân vương lâm. Sự đau đớn như thủy triều cuộn lên Một cái gai đâm xuyên qua ngực vương lâm trong phút chốc Lại có thêm nhiều cái gai đinh cuồng đâm tới Chỉ trong thời gian mấy tức thân ảnh vương lâm đã bị gần 10 vạn cái gai này che khuất Không còn nhìn thấy nữa Chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu gai rất lớn Dư âm vang vọng, dần dần tiêu tan thất thải giới từ trước tới giờ vẫn ầm ầm không ngừng chậm rãi trở nên yên tĩnh. mười vạn ngọn núi biến mất, duy chỉ có chỗ của thanh thủy là lơ lửng giữa không trung bị đám mây bảy màu bao phủ, không phát ra một tiếng động nào. ở trên không trung có một quả cầu bằng đá trôi lơ lửng trên đó có đầy gai nhọn. trên mặt đất huyền vũ đã bị vỡ mai nhưng đầu vẫn ngẩng lên. Giống như yên lặng nhìn về phía xa xa, không hề nhúc nhích Bên trong những mảnh giáp xác kia có một mảnh mơ hồ có một đám khí xám bốc lên Nhưng ở sâu bên trong lưng nó cũng có một tinh thạch màu xám bị vỡ tung, phát ra quang, liên tục lói lên Dường như toàn bộ thất thải giới này đã yên tĩnh trở lại Nhưng nửa nén nhăn sau quả cầu gai đang trôi lơ lửng kia đột nhiên chấn động từ bên trong truyền ra những tiếng ầm ầm, dường như có người ở bên trong đang vung quyền, muốn phá vỡ quả cầu này chui ra. Tiếng ầm ầm kia ngày càng kịch liệt, cuối cùng gần như nối liền với nhau, phá tan sự yên tĩnh của thất thải giới này. Một lát sau, chỉ nghe thấy ầm một tiếng trên quả cầu gai kia có một chỗ trực tiếp bị vỡ một nắm tay phát ra kim quang đột nhiên vươn ra, nắm tay này run rẩy nắm chặt, máu tươi chảy xuống, trên đó có vô số gai nhọn xuyên qua. một tiếng gào thét từ bên trong lỗ hồng đó nhanh chóng truyền ra bao phủ bốn phía trong tiếng gào thét này, lại có một nắm tay từ trong lỗ hồng này vươn ra, cũng run rẩy, chảy máu hai nắm tay này chậm rãi buông lỏng, túm lấy hai bên lỗ hổng, tiếng gào thét kia càng điên cuồng hơn. hai bàn tay này hướng về hai bên kéo mạnh một cái, sắc một tiếng quả cầu gai khổng lồ kia bất ngờ bị sạt ra một cái thê. từ bên trong có một người đi ra, toàn thân hắn ngay cả tóc cũng xính đầu máu tươi. Vô số gai nhọn xuyên thủng gần như toàn bộ thân thể của người này thậm chí ngay cả trong mắt cũng có vài cái gai xuyên qua. Tiếng thở hồng hộp từ trong miệng người này truyền ra, hóa thành một luồng bạch khí lượn lờ. Hắn dường như tạm nghỉ để hồi phục sức lực, mười nhịp thở sau, hắn chậm rãi dơ tay phải lên, nắm lấy cái gai trong mắt kéo ra. Hai mắt chảy đầy huyết lệ, nhắm lại. Hồi lâu sau... Hắn mở mạnh hai mắt, miệng gào lên hai tay nắm lấy quả cầu gai ở phía trước hướng ra phía ngoài kéo mạnh ra. ầm một tiếng quả cầu này đã hoàn toàn bị kéo ra. Ở bên trong quả cầu này, vô số những cái gai đâm lên thân thể người này cũng bị kéo ra. Theo những cái gai này bị kéo ra còn có máu tươi văng tung tóe. Nhưng cũng có nhiều cái gai bị vương lâm bẻ gãy. Vẫn còn lưu lại trong cơ thể Thanh Thủy Sư Hương Ta tới cứu ngươi đây Sau khi tiếng gào thét kia Tiêu tan thanh ân yếu ớt Từ miệng vương lâm truyền ra Hắn từng bước tiến về phía trước Cả người đi ra khỏi quả cầu gai kia Nhưng cũng khiến cho sự đau đớn Trong cơ thể hắn gần như không thể chịu đựng được Trên thân thể của hắn Vẫn còn có mấy vạn cái gai đâm xuyên vào Mỗi một bước đều có máu tươi theo những cái gai này chảy xuống. Thân thể vương lâm cũng sần sần từ ngàn trượng thu nhỏ lại trở thành như bình thường. Trong quá trình này, cũng có rất nhiều cái gai trên thân thể hắn vỡ tung, nhưng những cái gai lưu lại trong cơ thể giống như là gắn liền với thịt, không thể lấy ra. Sư huynh, ta tới đây! vương lâm đi vào trong đám mây bảy màu trước mắt mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy được. thanh thủy thân thể run rẩy đang cúi đầu bị mái tóc rối che kín khuôn mặt ở phía trước máu tươi từ trên người không ngừng chảy xuống vương lâm chậm rãi đi tới sau khi đi tới cách thanh thủy bảy thước hắn sờ tay lên túm lấy cái cọp thứ nhất ở trước ngực của thanh thủy hít một hơi thật sâu rồi rút ra tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 1558 thân ảnh bảy màu Thân thể thanh thủy run lên kịch liệt cây cọc đâm ở trước ngực bị vương lâm nắm lấy trực tiếp rút xa một vài tấm Một lực hút từ trong vết thương trên ngực truyền ra khóa chặt cây cọc này lại Khiến cho vương lâm trong lúc rút ra cảm nhận được rõ ràng. Ngay khi nắm lấy cây cọp này, một khí tức dựng gì từ bên trong cây cọp trực tiếp truyền vào trong tim của vương lâm. Trong khoảnh khắc này, nhịp tim vương lâm nhanh chóng tăng mạnh, những thanh âm thình thịt, thình thịch như gõ trống từ trong cơ thể vương lâm điên cuồng truyền ra. Thình thịch Thình thịch tiếng chống kia càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát như nối liền với nhau, hóa thành một cơn đau tim mạnh mẽ nổi lên trong cơ thể Vương Lâm. Cây cọp thứ nhất này chính là phong ấm trái tim của hắn. Ngay lúc này, một thanh âm thần bí từ phía sau Vương Lâm đột nhiên vang lên. Thân thể Vương Lâm dừng lại. Từ trước tới giờ hắn không phát hiện được bất cứ thứ gì. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy thanh âm kia đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Ngọn núi chỗ của thanh thủy ngơ lửng giữa không trung tách ra khỏi ngón tay trỏ bảy màu kia. Khi hồn phách của hắn được giải thoát ra khỏi huyền vũ, ngón tay bảy màu kia chậm rãi tiêu tan trong thất thải giới này. Nhưng ngay khi vương lâm quay đầu nhìn lại thì ngón tay bảy màu đã tiêu tan kia lại một lần nữa xuất hiện, nhưng ánh sáng bảy màu kia không đậm mà rất lờ mờ. Trong mắt Vương Lâm, ngón tay bảy màu kia như thể đã tan vỡ trở thành những điểm tinh quang bảy màu, vẫn chưa kịp tán đi mà sau khi ngưng tụ lại, hóa thành một thân ảnh bảy màu hư ảo. Thân ảnh này tuy mơ hồ, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt Tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, tinh điểm cổ ma bên trong mắt phải cũng chuyển động Hắn đưa tay trái bấm huyết, tay phải buông cây cọp, ra Mơ hồ có ấn huyết ở bên trong Không cần lo lắng, ngươi có thể tiếp tục cứu hắn, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu Thân ảnh bảy màu hư ảo kia nói một cách thần bí Vương Lâm không có một chút lơi lỏng nào, thân ảnh bảy màu này hắn liếc mắt một cách là có thể nhận ra chính là người bảy màu mà hắn nhìn thấy bên trong đám sương máu. Đối với bảy màu, Vương Lâm hiểu rất rõ. Hắn có pho tượng bảy màu đã nhìn thấy thất thải đạo nhân luyện hóa đạo linh thậm chí ở trong vùng đất cổ mộ hắn cũng nhìn thấy thất thải đạo nhân trong cảnh tượng hư ảo kia. Lúc này nhìn thân ảnh hư àng trước mặt. Hắn không thể xác định là đối phương có phải là người đã khiến cho sa đầu hắn tê dại hay không, nhưng dường như khí tức từ trên cơ thể đối phương truyền ra không hề có một chút dao động nào, cực kỳ bình tĩnh. Truyền thừa của đạo cổ thân thể bất diệt của tiên tộc, năm đạo bổn nguyên. Quả thật trên người ngươi có rất nhiều bí ẩn. Thân ảnh bảy màu hư ảo kia vẫn nói một cách đầy bí ẩn như trước. Giống như là chuyện đến từ trong hư vô Các hạ Rốt cuộc là ai? Tâm thần vương lâm chấn động Nhưng thần sắc cũng không có một chút biến hóa nào Nếu đối phương thật sự là người mà hắn nghĩ Thì có thể phát hiện ra được những bí mật trên người mình cũng không phải là chuyện lạ Những bí mật này của ngươi nếu đổi lại là người khác Thì bất cứ một điểm nào cũng có thể là một cơ duyên rất lớn Nhưng đối với ta mà nói Những thứ này tạm thời không có tác dụng gì Thân ảnh bảy màu kia lắc đầu Sơ tay phải chỉ về phía vương lâm Nhìn vương lâm Buồn bã nói Ngươi cứ tiếp tục Đây là cơ hội mà ta cho ngươi Ngươi có thể cứu hắn Mang hắn ra khỏi đây Nếu ngươi cứu không được Thì hãy rời khỏi nơi này Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Vương Lâm trong lúc trầm mặt buông ấm khí trong tay phải ra, không xoay người lại mà nắm ngay lấy cây cọc ở trước ngực của thanh thủy. Ngay khi nắm lấy cây cọc này, khí tức xông vào trong tim hắn lại một lần nữa bao phủ. Bị khí tức này tràn ngập, trái tim của Vương Lâm trở nên đau nhức, nhưng hắn cố nhịn, nắm nhặt lấy cây cọc kia trầm rãi rút ra. Càng rút ra, tim của vương lâm lại càng đau đớn, dường như có một bàn tay bóp chặt lấy tim hắn, muốn bóp nát, cũng may thân thể hắn là thân thể của cổ thần, sức hồi phục cực kỳ kinh người, lúc này theo những cơn đau nhức kéo tới đang nhanh chóng trí thương. Thân thể truyền thừa của đạo cổ quả không tầm thường, năm đó diệt mịt phun ra, tam thiên tiên huyết xứ lại truyền thừa này đúng là không hề lãng phí. Thân ảnh bảy màu vư àng kia nhìn vương lâm chậm rãi mở miệng. Ngay khi sự đau nhức trong tim đã đạt tới cực điểm, hai mắt vương lâm ló lên kim quang tay phải hung hăng vung mạnh về phía trước. Lập tức nắm lấy cây cọc trên ngực thanh thủy rút ra hoàn toàn thanh thủy cắn răng thân thể không ngừng run rẩy nhưng không phát ra một tiếng kêu nào. Chỉ thấy trên khuôn mặt bị tóc che khuất của hắn nổi đầy gân xanh thần sắc vô cùng thống khổ. Máu tươi tràn ra khỏi ngực thanh thủy đang chuẩn bị phun ra, Vương Lâm liền đưa tay trái bấm huyết, với tốc độ cực nhanh trực tiếp điểm lên miệng vết thương. Ấm khí lóe lên, máu tươi chậm rãi biến mất. Vương Lâm trầm mặt, lực bài xích trong cơ thể hắn lúc này ầm ầm chuyển động, tiên lực cùng với đạo cổ lực lồng vào nhau khiến cho từ trong cơ thể hắn không ngừng có tiếng động truyền ra dưới lực bài xích này những cái gai bên ngoài thân thể vương lâm lần lượt vỡ tan chỉ có những cái gai bên trong da thịt vương lâm giống như là sinh trưởng ở bên trong mọc rễ ở đó khi cái mai của huyền vũ vỡ vụn ra lúc trước ngay khi mười vạn cái gai đâm tới vương lâm đã thi triển quang ảnh thuấn thi triển cổ thần tí hú Tất cả những chuyện này bị Những cái gai bay đầy trời che khuất Người ngoài không thể nhìn thấy Nhưng mặc dù như vậy Cũng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được Sức tấn công của những cái gai này Chỉ có thể làm giảm bớt một chút mà thôi Đứng ở đó thở dốc Sau khi sự đau đớn trong tim vương lâm tiêu tan Hắn nhìn thân ảnh bảy màu mơ hồ kia Ném cây cọc trong tay đi Rồi đặt tay lê cây cọp trên cổ họng của thanh thủy hung hăng nắm lấy. Cây cọp thứ hai này phong ấn gân cốt của hắn. Vương lâm ánh mắt không thể không lói lên trầm giọng nói. Tam thiên tiên huyết của đạo cổ diệt mịch không biết các hạ nói thế là có ý gì. Thân ảnh bảy màu kia giống như là nở một nụ cười, lắc đầu mở miệng. Nếu ngươi có thể nhổ được ba cây cọp, thì ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật liên quan tới đạo cổ. Vương Lâm không nhìn xa được tâm tư của hư ảnh hư ảo này. Đối phương đã dùng trăm phương ngàn kế từ khi thanh thủy mới sinh ra vẫn chỉ còn là một phàm nhân thay đổi cả cuộc đời của thanh thủy khiến cho hắn thủy chung bị vây vào trong sự tuyệt vọng và bi phẫn. Cuối cùng hắn ở nơi này bố trí trận pháp tất cả chính là vì sát lục bổn nguyên. Nhưng lúc này theo những lời nói của đối phương còn có thần sắc như thể không thèm để ý cũng khiến cho Vương Lâm đối với những suy đoán trước đây của mình lập tức sinh ra nghi vấn Trước vẻ mặt không thèm để ý của vư ảnh bảy màu kia theo Vương Lâm nhìn thì cũng không phải là giả bộ mà chính là thật sự không quan tâm Hắn rốt cuộc là có ý gì? Vương Lâm trong lúc trầm mặt nắm lấy cây cọp thứ hai trên cổ họng của Thanh Thủy hung hăng rút ra ngoài. Sau khi nắm lấy toàn bộ gân cốt trong cơ thể Vương Lâm căng cứng, dường như bị kéo ra vô hạn. Sự thống khổ này lúc trước khi hắn kéo dây cung cũng đã từng nếm trải qua, lúc này mặc dù rất đau đớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hắn kéo một cái. Vịt một tiếng cây cọp thứ hai đã bị hắn rút ra Thanh Thủy cắn chặt răng Phát ra một tiếng kêu đau đớn Toàn thân hắn toát mồ hôi Cố gắng chịu đựng sự thống khổ Không có cách nào hình dung nổi này Sắc mặt của Vương Lâm cũng tương tự như vậy Tay phải đặt lên cây cọp thứ ba Trên cánh tay trái của Thanh Thủy Cây cọp thứ ba này Cùng với cây cọp thứ tư trên tay Phải chính là phong ấn thần thức của hắn Tư ảnh bảy màu kia chậm rãi nói thanh âm rất từ tốn Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng Sau khi nắm lấy cây cọp thứ ba kia liền kéo mạnh ra Trong khi kéo thần thức của hắn lập tức bị một luồng đại lực Từ trong cây cọp thứ ba kia truyền tới tấn công Hắn cảm thấy dường như thần thức dưới luồng đại lực này đã bị trọng thương Phun ra một ngụm máu tươi Vẻ mặt Vương Lâm giữ tờn rút cây cọp thứ ba ra Cùng lúc đó, hắn không hề dừng lại mà nắm lấy tay cọc thứ tư trên cánh tay phải của Thanh Thủy lại hướng ra phía ngoài rút ra. Trong lúc kéo, thần thức của Vương Lâm đã bị trọng thương lại một lần nữa vì luồng đại lực kia hung hăng tấn công vào. Trong tâm thần hắn có những tiếng ầm ầm vang lên trong lúc thân thể phun chảy lại phun ra máu tươi. Lực bài xích trong cơ thể hoàn hành, khiến cho thân thể hắn không ngừng run lên. Hai cánh tay của Thanh Thủy buông xuống, hắn ngẩng mạnh đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt hắn dường như không nhìn thấy hư ảnh bảy màu kia, mà chỉ có Vương Lâm. Ánh mắt kia có sự bi ai, có vẻ vui mừng, còn có sự kích động. Vương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía Thanh Thủy mỉm cười. Nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền xứ lại ở bên trong đồng tử của Thanh Thủy phản chiếu tất cả mọi thứ ở bên cạnh Vương Lâm. Nhưng trong đó, hắn không nhìn thấy ư ảnh bảy màu kia mà chỉ nhìn thấy chính mình. Hắn không nhìn thấy ta. Ở nơi này chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy ta. Ngươi là một tu. Sĩ rất thú vị, cũng giống như tiểu tu sĩ thờ phụng chiến nguyên năm đó đã khiến ta rất kinh ngạc. Nếu như ta không xác định giữa ta và ngươi không có quan hệ thì thật sự ta không thể tin được rằng tạo hóa lại có thể tuyệt diệu như vậy. Tư ảnh bảy màu kia dường như đang rất cảm thán. Hắn nói ta với hắn không quan hệ là có ý gì thờ phụng chiến nguyên. Chẳng lẽ người này nói tới chiến không liệt đã chết hay là chiến lão dược? Vương Lâm không thể hiểu được thân ảnh bảy màu này ánh mắt lóe lên chậm rãi nói Tam thiên tiên huyết của đạo cổ không biết là thứ gì Thân ảnh bảy màu kia cười nhìn Vương Lâm mang theo một vẻ hồi tưởng nhẹ giọng nói Nơi này trước kia vốn không hề có một tu sĩ cổ quốc nào càng không có đạo cổ Việt mịt Nhưng hắn đã tới đây trước khi chết hắn đã phun ra tam thiên tiên huyết của bộ tộc hắn Trong đó một thiên trở thành cổ thần, một thiên trở thành cổ ma, một thiên trở thành cổ yêu. Theo thời gian trôi qua, tam thiên tiên huyết này xung hợp và cũng loãng đi. Đây chính là nguồn gốc của ba bộ tộc cổ đại của các ngươi. Tâm thần vương lâm chấn động, hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương, nhưng những lời này rất sống với lời của cổ yêu bên trong chiếc trống khi hắn vẫn đinh ở vùng đất yêu linh năm đó. Cổ yêu bối la đã từng nói cổ tộc chính là thế hệ thứ nhất nhịp tu, sau đánh với trời đã chết cổ tộc đã bị phân tán, dần dần mới có cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Ba bộ tộc cổ này chính là thế hệ thứ hai nhịp tu. Lời nói này mặc dù không giống với lời nói của hư ảnh bảy màu kia lắm, nhưng nếu kết hợp cả hai lại sẽ có thể hiểu rõ chân tướng. Đạo cổ Diệp mịch có lẽ là do tiên tôn hoặc là do người bảy màu này đưa tới Trận đại chiến kia chính là trận đánh với trời theo như lời nói của cổ yêu bối la Tam thiên tiên huyết kia cuối cùng đã hóa thành cổ tam tộc Trong đó xung hợp phần điều chính là vương tộc Nhưng lời này là thật hay là giả Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1559 đa tả Vẫn còn 6 cây cọc nữa, ngươi có thể tiếp tục Thân ảnh bảy màu kia từ từ mở miệng Vương Lâm trầm mặt, nén sự nghi ngờ trong lòng xuống Tay phải sơ lên nắm lấy cây cọc thứ 5 trên người của Thanh Thủy Vị trí của cây cọc này chính là Đan Điện Cây cọp thứ năm này phong ấn nguyên thần của hắn Thanh âm của thân ảnh bảy màu kia mờ mờ ảng ảng vang vọng bên tai vương lâm Ngay khi chạm vào cây cọp kia tiên lực trong cơ thể cùng với đạo cổ lực đồng thời chuyển Thân thể hắn như thể bị phá tan ra Hai sức mạnh này dung hợp với nhau chảy vào cánh tay phải cầm lấy cây cọp thứ hai kia hung hăng rút ra ầm một tiếng cây cọp kia trực tiếp bị hắn rút ra, nhưng thân thể Vương Lâm cũng ấn động từ trên cánh tay phải truyền ra những tiếng ầm ầm, xương máu bắn tung tói, thân thể hắn đạp đạp lui lại phía sau mấy bước, lúc này mới dừng lại thở ra một hơi, hai mắt Vương Lâm nổi đầy tia máu, từng bước tiến về phía trước, lại tới gần thanh thủy. Trên mặt Thanh Thủy hiện lên vẻ thống khổ tột cùng Từng trận tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn mơ hồ truyền ra Sau khi tới gần Thanh Thủy Vương Lâm không chút do dự đồng thời vươn hai tay ra Cùng lúc nắm lấy cây cọp thứ sáu và thứ bảy trên hai chân của Thanh Thủy Không đợi người bảy màu kia mở miệng Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng Song trưởng đột nhiên lóe lên kim quang Còn có khí tức của đạo cổ tràn ngập tỏa ra trong khi máu tươi đang chảy sòng sòng, hai tay hắn đồng thời vận sức trực tiếp nắm hai cây cọp rút ra. kiên nhị như thanh thủy dưới cơn đau nhất này cũng không thể chịu nổi, nhưng hắn vẫn ánh sang. những thanh âm vốn phải là những tiếng kêu thảm thiết đã hóa thành những tiếng xên gì. ầm một tiếng, hai cây cọp đã bị vương lâm rút ra hoàn toàn, nhưng thân thể hắn lại run. Mạnh lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng Lực bài xích trong cơ thể hắn đã lên tới đỉnh điểm Khiến cho thần sắc vương lâm trở nên nhanh nhó Không tồi còn ba cây cọc nữa Nhưng ba đạo phong ấm cuối cùng này không thể dễ dàng rút ra như vậy đâu Nếu cuối cùng ngươi có thể làm được Thì ta sẽ tặng ngươi một lễ vật Thần sắc của thân ảnh bảy màu kia bình tĩnh thanh âm vang vọng Dơ tay phải lên hướng về đám sương mù bảy màu túng một cái Lập tức đám sương mù kia quay cuồng trong phút chốc liền có tiếng ầm ầm vang lên Chỉ thấy một đảo quả màu vàng rất lớn chậm rãi từ bên trong đám sương mù hiện ra, dần dần hạ xuống Trên đảo quả kia còn có những cái cành dính vào Bị ngón trỏ tay phải của thân ảnh bảy màu kia đảo qua Những cái cành này gãy ra khỏi đảo quả Rơi xuống Vật này tặng cho ngươi làm lễ vật Vương lâm nhìn đảo quả kia Nhăn mặt lại Thân ảnh bảy màu kia khiến cho hắn có cảm giác Giống như đang đối mặt với thiên vận tử Hắn không đoán được cũng không nghĩ xa xót cuộc đối phương có ý gì mà để mặt mình cứu thanh thủy nói cho mình biết những chuyện liên quan đến đạo cổ còn cho mình đạo quả này hết thảy mọi chuyện quyết không phải là vô phiên vô cứ, nhất định là có ẩn ý gì vương lâm trong lúc trầm mặt thu ánh mắt đang nhìn đạo quả lại nhìn lên đầu của thanh thủy bên cạnh thiên linh của hắn chừng mấy tấc có thể nhìn thấy rõ ràng cây cọp thứ tám Hai cây cọp còn lại vương lâm cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng không dễ dàng lấy ra. hít một hơi thật sâu, vương lâm giơ tay phải lên chậm rãi đặt lên thiên linh của thanh thủy. Lúc này động tác của hắn cực kỳ thong thả so với vẻ không chút do dự lúc trước đã có không ít sự tập trung. Cây cọp thứ tám này đâm vào thiên linh. Thiên linh là nơi sinh tử giao nhau. Nếu như cây cọp này đâm vào chính giữa thì cũng thôi Nhưng nó lại lệch ra một vài tấc Điều này khiến cho Vương Lâm không thể hiểu nổi Cây cọp thứ 8 này không phải là một đạo phong ấn Mà để mở ra luôn hồi của hắn Thân ảnh bảy màu kia như thể là đang cười Nhìn Vương Lâm chậm rãi tới gần cây cọp thứ 8 kia Ở trước cây cọp này một tấc Tay Vương Lâm dừng lại cây cọp này so với bảy cây trước có sự khác nhau bảy cây cọp trước mặc dù đâm vào trong cơ thể thanh thủy nhưng vẫn thò ra ngoài hơn phân nửa nhưng cây cọp thứ tám này gần như toàn bộ bị đâm vào bên trong thiên linh của thanh thủy chỉ thò ra bên ngoài có hai tấc hai tấc quá ngắn tay vương lâm không thể không dừng lại hắn không biết sau khi rút cây cọp thứ tám này ra thanh thủy sẽ như thế nào Vị trí này thật sự quá mức nguy hiểm. Thanh Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ thống khổ, nhưng hai mắt sất sáng. Hắn nhìn Vương Lâm hồi lâu, rồi gật đầu. Vương Lâm nhìn Thanh Thủy cắn răng một cái, tay phải không chút do so sự nắm lấy cây cọp thứ 8. Ngay khi nắm lấy toàn thân Thanh Thủy chấn động, Sự thống khổ vô hình kia khiến cho hắn phát ra những từng trận tiếng gào thét sầu dĩ Ngay khi tay phải vương lâm đụng vào cây cọp này Lập tức trong đầu trở nên hỗn loạn từng ký ức vạn vẹo trực tiếp hiện lên Những ký ức này toàn bộ đều giống như những mảnh nhỏ Dũng mãnh nhập vào rất nhiều Khiến cho đầu ấp vương lâm vô cùng đau nhức. Hắn hoàn toàn không thể để ý ký xem những ký ức này là gì mà cầm lấy cây cọp thứ tám kia hung hăng kéo ra ngoài bốn tấc. Thanh Thủy cắn răng Thủy Trung không phát ra một tiếng gào thét nào, mà cố gắng chịu đựng những tiếng xin dầu dĩ từ giữa hai hàm răng truyền ra. Vài nhịp thở ngắn ngủi đối với Vương Lâm và Thanh Thủy mà nói giống như là vô tận. Cây cọp kia bị rút ra từng chút một, vẻ mặt Vương Lâm nhăn nhó, Vô số ý ức trong đầu mơ hồ khiến cho hắn nổi giận Nhưng tay hắn lại không hề run lên một chút nào Chậm rãi từ từ đem cây cọc kia rút lên ngày càng cao Cuối cùng cây cọc đâm vào đầu của Thanh Thủy đã bị vương lâm rút ra hoàn toàn Ngay khi cây cọc này bị rút ra khỏi thiên linh của Thanh Thủy Khói miệng Thanh Thủy càng ra máu tươi toàn thân hắn tách ra khỏi ngọn núi này Hướng về phía Vương Lâm ung lấy hắn. Đầu hắn gục xuống, ngả vào vai của Vương Lâm. Thân thể suy yếu đến mức Vương Lâm gần như không cảm thấy trọng lượng của hắn. Chỉ có thể nghe thấy lời nói yếu ớt ở trong miệng của Thanh Thủy. Đa tạ. Nói xong một câu này Thanh Thủy bắt đầu hôn mê. Sư huyền. Vương Lâm ném cây cọp trong tay đi, dìu Thanh Thủy nước mắt chảy xuống không tồi chỉ còn hai đạo phong ấn cuối cùng so với lúc trước sẽ còn khó hơn rất nhiều thôi ngươi hãy mang hắn ra khỏi đây đi thân ảnh bảy màu kia vung tay phải lên lập tức đạo quả bay thẳng tới vương lâm vật này cho ngươi ngươi hãy cầm lấy đi vương lâm diều thanh thủy nhận lấy đạo quả liếc mắt nhìn thân ảnh bảy màu kia một cách thật sâu rồi thu đạo quả lại Mang theo thanh thủy bay nhanh về phía sau đi ra khỏi thất thải giới này. Đối với người bảy màu kia Vương Lâm có một sự kiên kỳ rất lớn. Hắn không thể đoán được đối phương làm như vậy rốt cuộc là có ý gì. Trong lúc trầm mặc ngay khi chuẩn bị đi ra khỏi nơi này, Vương Lâm dừng lại, xoay người nhìn thân ảnh bảy màu ở đằng xa phía sau. Tại sao? Thanh âm Vương Lâm khàn khàn hỏi. Hắn bất quá cũng chỉ là một thứ đồ chơi ngươi muốn cứu hắn thì cứ mang hắn đi Còn về phần tại sao thì Ta muốn xem dưới tạo hóa này Linh tu xuất hiện ở chỗ này có thể giống như là tiểu tử của chiến nguyên kia Có thể xuất hiện những biến hóa tuyệt diệu hay không Có lẽ nhờ vào biến hóa đó mà ta sẽ có thể tìm được hắn ngươi muốn tìm cái gì Vương lâm nhăn mặt lại Hắn có chút không hiểu lời nói của đối phương Nếu ngươi có thể gặp được Thì ngươi sẽ biết Thân ảnh bảy màu kia mỉm cười Vung tay phải về phía trước Lập tức thân thể vương lâm bất ngờ Không thể tự chủ được Bước về phía sau Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ khiếp sợ Thân thể hắn trong lúc bước đi Dần dần rời khỏi thất thải giới này Ngươi có phải là tiên tôn không? Ngay khi chuẩn bị rời khỏi, Vương Lâm hỏi một câu cuối cùng. Phải, mà cũng không phải. Thanh âm thần bí vang lên. Vương Lâm thấy hoa mắt lên, khi nhìn thấy rõ ràng thì hắn đã đứng giữa tinh không của côn hư tinh vực. Ở phía trước hắn cái khe thất thải giới kia chầm rãi co lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thân thể hắn cũng tự do trở lại. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng mang lại cho hắn tượng cực kỳ sâu sắc Dường như hắn đã hiểu ra một cái gì đó Nhưng càng biết nhiều, lại càng thanh mê man Hắn muốn tìm cái gì? Nếu tiểu tử của chiến nguyên trong lời nói của hắn là chiến lão rượu Như vậy trên người của chiến lão rượu đã xuất hiện biến hóa tuyệt diệu gì? Biến hóa này sẽ khiến cho người bảy màu kia tìm thấy nơi mà hắn muốn tìm Trong lúc trầm mặt, Vương Lâm lui về phía sau, phức tạp nhìn thoáng qua thất thải giới đang biến mất, tiêu tan ở đằng xa. Những chuyện của Thanh Thủy chỉ là một trò chơi. Vương Lâm trong mắt lói lên hàn quang, ôm lấy Thanh Thủy xuất hiện trên một tu chân tinh hoang dã ở bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh. Tinh cầu này không có tu sĩ, cũng không có linh khí, chỉ có mảnh thú sinh sống. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, nơi này chính là chỗ tốt nhất để gỡ phong ấn cho Thanh Thủy. Trong một sơn cốc trên tinh cầu này, Vương Lâm khoanh chân ngồi đặt Thanh Thủy đang hôn mê ở phía trước. Hắn hít thật sâu, nhắm mắt thổ nạp. Đè nén lực bài xích trong cơ thể xuống, nhưng cuối cùng cũng rất khó có thể làm được, chỉ có cơn đau kịch liệt kia hơi giảm bớt một chút mà thôi.